mở mắt ra kính khi tư nguyệt tầm mắt bị đỏ thẩm tơ lụa sợ trắng có mấy cái mơ hồ bóng người hoặc gần hoặc xa di động tới bên tai mơ hồ truyền đến nam nữ nói chuyện thanh âm trong miệng nói tựa hồ là chúc mừng lời nói chỉ là nghe vào tư nguyệt lỗ tai lại hoàn toàn không có ý mừng nói móc chào phúng cùng loại như vậy ngữ khí đối với nàng tới nói là lại quen thuộc bất quá bên phải khóe miệng thói quen tính thượng dương lộ ra chào phúng tươi cười dụ xuống mi mắt đập vào mắt một mảnh vui. mừng chi sắc, lót nền như cũ là đỏ thẫm tơ lụa hỷ phục rất là vừa người thúc eo tay áo rộng làng váy phía dưới cùng hai ngồi yên cổ tay chỗ toàn theo sinh động như thật các màu mẫu đơn hoa đoàn cẩm thóc ngẫu nhiên có hai mảnh lá xanh thoát ra phối hợp đến trong rất đẹp mắt một đôi chân hoàn toàn bị váy dài che đậy đạp lên thổ hoàng sắc mặt đất thậm chí kia không tính thật nhỏ vết chất hoa văn đều có thể xem đến rõ ràng chớp mắt lại chớp mắt đây là có chuyện gì phải biết rằng nàng chính là độ cao cận thị khi nào thị lực tốt như vậy còn có này một thân áo cưới lại là nơi nào tới lúc này thưa thớt ba lượng cái pháo thanh âm truyền đến nàng cái mũi thậm chí còn không có tới kịp ngửi được hỏa dược khí vị cũng đã biến mất ở trong không khí biểu môi nha ai thành thân nhỏ mọn như vậy thì pháo đều luyến tiếc nhiều mua điểm ở tư nguyệt trong lòng chửi thầm không thôi thời điểm đột nhiên nàng hai tay bị một khác đôi tay cấp chặt trẻ cận khô giáo thô giáp đâm vào nàng mu bàn tay hơi hơi có chút phát đau bất quá thực ấm áp hữu lực như vậy một đôi tay không khỏi làm tư nguyệt nghĩ đến nơi sâu thẳm trong ký ức ba ba mù mù mộ kia một đôi tay toan khí vừa mới thoát ra đã bị nàng quật cường mà áp xuống đi nguyệt nhi trung niên phụ nhân chứa đầy cảm tình nghẹn ngạo thanh âm vang lên mang theo vô hạn tự ái lo lắng cùng không tha hai tay lực đạo lại trọng vài phần ngươi yên tâm nương đều cho ngươi an bài hảo tư nguyệt giật giật cái mũi chân mày cau lại là Nằm mơ sao? Cảm giác này cũng quá chân thật, hàm răng dùng sức mà cắn môi dưới một chút, đau đến mày nhăn đến càng khẩn, đầu óc hôn mê đến càng thêm lợi hại. Lúc này tư nguyệt nơi tơ ra trong tiểu viện, trừ bỏ lôi kéo nàng đôi tay rơi lệ đầy mặt phụ nhân, tới gần đã phong vụ phiêu riêu dắt nã cửa gỗ chỗ, còn đứng bốn năm cây tuổi lớn nhỏ không đợi phụ nhân, nửa của nửa mới nhan sắc tươi đẹp quần áo, thôi giáp trên mặt khó được mà độ một tầng vấn. Bạch đến có chút giỏ người, lại phối hợp gương. Mặt phấn mặt thật làm người thảm không nở nhìn, tóc nhưng thật ra chải vuốt thật sự là chỉnh tề, ở sau đầu vặn thành búi tóc, dùng ngày thường không bỏ được hoặc bạc hoặc mạ vàng hình thức đẹp châm cài cố định trụ. Vừa nghe đến bên ngoài hỉ pháo thanh, mấy cái phụ nhân trên mặt vẫn luôn không có định chỉ chào phúng càng khắc sâu, đơn giản hạt dưa cũng không ăn, lưu lót mà cất vào trong túi, theo sau mấy đá lung tung mà đem đầy đất hạt dưa ra tranh khai. Hai tay một cách rủi trường cổ chờ, xem đón dâu đội ngủ, hai miệng lại là một chút cũng không dừng lại. Tam tậu tử, người nói, này dương ra tới bên này đón dâu đội ngủ có mấy người. Phụ nhân thanh âm không thể nói khó nghe, giọng lại rất là lớn, rõ ràng là trời trí Diệu bộ dáng. Vì điểm danh phụ nhân miệng giọng thoáng nhìn, khinh miệt mà nhìn lướt qua trong viện mẹ con hai người, này tươi ra nha đầu là cái bộ dáng gì, bọn im dương ra thôn người cái nào không biết. Có thể léo lên cửa này thân, còn không phải dựa tư lão nhân. Dùng mệnh đổi trở về, nhìn xem các nàng ra, liền cái bối tân nương tử người đều thỉnh không đến, của hồi môn vừa nhất cũng không có, có thể có người cưới nàng liền tính không tồi. Ai? Trong đó một cái phụ nhân gật đầu thở dài, còn không phải sao. Chỉ là đáng thương tư đại nương, nhìn trường hợp này, im này trong lòng đều cảm thấy toan nột, cũng chưa gặp qua nhà ai gã khuya nữ như vậy quá loa, quạnh quẽ. kia phụ nhân lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng trên mặt biểu tình cùng mặt khác mấy. Người giống nhau, vui vẻ thật sự. kia cũng là nàng chính mình xứng đáng, ham ăn biến làm không nói, còn không biết xấu hổ, cho rằng trường một chương gương mặt đẹp liền có thể tùy tiện cầu dẫn người khác. Phi, một cái khác phụ nhân không chút nào che giấu chính mình hỉ hướng tới trên mặt đất ngổ nước miếng, khóe mắt nhìn người mặt tân lang phục dương thiên hà đi vào tới, cũng không có định niệm ý tứ. Như vậy tiện nhân có thể gã đi ra ngoài nên vui sướng khi người gặp họa Dương Thiên Hà vốn dĩ liền không có cái gì ý mừng mặt đã nghe đến những lời này khi, càng là tối sầm rốt cuộc, dừng lại bước chân, nghiêng đầu, một đôi mắt hung tợn mà nhìn chằm chằm vừa mới nói chuyện phụ nhân, đặt ở bên cạnh người hai tay nắm thành nắm tay, kia bộ dáng làm đi theo hắn tới hai cái nông thôn hán tử đều có chút e ngại. Thiên Hà, đừng cùng này đó bà nơn so đồ. Người lại không phải không biết, miệng xú thật sự, nhìn vừa mới còn kiêu ngạo thật sự phụ nhân, lúc này trong mắt lộ ra kinh. Sợ, hai người trung trung niên hán tử chạy nhanh tiến lên, đẩy một chút Dương Thiên Hà, hôm nay là ngươi đại hỷ chi nhật, ta nói cho, những đừng rối giấm. Hừ, Dương Thiên Hà hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khó coi mà hướng tới tư ra hai mẹ con mà đi. Tư Nguyệt đối với những cái đó phụ nhân chào phúng nói cũng không để ý, lại một lần cắn môi. Xác định cũng không phải đang nằm mơ, này gã cả trọng cảnh tượng rất là chân thật, nhưng nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình liền bạn trai đều không có à. Như thế, nào sẽ là ngươi? Tư Nguyệt có thể cảm giác được nắm nàng đôi tay kia đang không ngừng mà rung rẩy nghe nàng nói chuyện ngỡ khí, bên trong khiếp sợ rất là rõ ràng, nhíu mày, cho dù nhìn không tới bên ngoài, cũng có thể từ đôi câu vài lời trung minh bạch tình huống hiện tại không tốt lắm, chẳng lẽ tân lan quan còn có vấn đề? Dương Thiên Hà Trầm mặt không nói. Tình huống như vậy hắn cái gì cũng không thể nói, càng không biết nên nói cái gì. Tại sao lại như vậy? Tư thì cả khuôn mặt đều trắng. tựa hồ toàn bộ tinh khí thần đều bị triều quang, vốn dĩ liền hiện lão mặt như là lập tức dài rồi hảo chút năm, chỉ có thể lẩm bẩm tự nói không ngừng mà lặp lại vừa mới câu nói kia. Chỉ là, dương thiên hạ phía sau hai cái chữ hán lại nháo không rõ, này hôn sự không phải tư ra chính mình cầu sao. Như thế nào hiện tại còn lộ ra như vậy biểu tình, tư đại nương, giờ lạnh mau tới rồi, cũng không thể chậm trễ, nếu không liền không may mắn. Những lời này làm tư thị tư mờ mịt trung tỉnh lại, quay đầu. Lại nhìn nhà mình khuê nữ, nước mắt lại lần nữa mạnh liệt mà xuống, khuê nữ, ngươi nhất định phải hảo hảo, à. Tư thì ngẹn ngào mà nói xong lời này, vỗ vỗ nàng mua bàn tay, liền đem hai tay buông ra, nóng bỏng nước mắt liền như vậy nhỏ giọt ở tư nguyệt bạch hồ hổ mua bàn tay thượng Cho đến tư nguyệt lạnh băng tâm oa làm nàng đều cảm thấy đôi mắt toan trướng đến lợi hại. Theo bản năng gật đầu, lường trước như vậy độ cung bên ngoài thương tâm phụ nhân hẳn là có thể thay. Theo Dương Thiên Hà mà, đến chỉ có đáng thương hệ hè ba người, hai cái hán tử cùng một cái hỉ nương, thế liền cái bối tân nương tử người đều không có, hỉ nương trên mặt không khỏi lộ ra khinh thường thần sắc, bất quá, rốt cuộc là quen làm này một hàng, miệng đảo cũng nhanh nhẹn. Cho dù là làm tư thì nắm nữ nhi tay đưa nàng ra cửa như vậy một việc, đều nói hảo trước các tường vui mừng nói. Bất quá ở mọi người trong mắt, nãy đó vui mừng nói cũng không thể đuổi đi quạnh quẻ xấu hổ trường hợp, ngược lại hỉ nương khô cằn. Thanh âm nói xong lời cuối cùng, liền nàng chính mình đều cảm thấy khó chịu. Nguyệt nhi, nương chỉ có thể đưa người đến nơi đây. Tư thì không tha rất là rõ ràng, nhớ kỹ nương tối hôm qua cho ngươi lời nói. Nói xong, liền đem từ nguyệt đỡ lên xe. Nói là xe, cũng chính là mấy khối tấm ván gỗ khâu ra thơi cứng nhắc, tư Nguyệt Hoài nghi nãy xe rốt cuộc có phải hay không kéo người, bởi vì nàng vừa mới ngồi xuống, tay liền sờ đến một mảnh do xanh lá cây, đặt ở trước mắt vừa thay, cả khuôn mặt đều. Đen, này nhà trai rốt cuộc có bao nhiêu chán ghét trận này hôn sự, mới có thể không để tâm hoặc là cố ý làm được như thế nông nổi. Thế tân nương tử không xảo không nháo mà ngồi trên xe lừa. Căng chặt mặt Dương Thiên Hà là hung hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, mấy ngày này hắn đều ở lo âu, nếu là sự tình nháo khai nên như thế nào xong việc, tuy rằng hết thảy như cha mẹ sở liệu như vậy, chỉ là Dương Thiên Hà đi theo lên xe, nhìn an tĩnh mà ngồi ở chính mình bên người tư nguyệt một lòng bị ấy nấy sợ vui lấp, xe lười chậm rãi động lên, tư nguyệt cách khang vang, nỗ lực mà nhìn chăm chú vào kia có được lệnh chính mình hoài niệm đôi tay. có thể làm chính mình tâm ấm lên thân ảnh bởi vì khoảng cách càng ngày càng xa mà càng thế mơ hồ không rõ theo xe chậm rãi lay động đầu hôn mê càng thêm lợi hại đầu nhưng mà trong lòng thế nhưng tác dụng một cổ kỳ dị viên muộn cảm nằng này liền gã chồng tư nguyệt cảm giác linh hồn của chính mình đều ở phiêu đẳng thân thể giống rối gỗ theo người khác lôi kéo mà động mơ mơ màng màng gian đảo cũng có thể cảm giác quái đường tựa hồ có hai đối tân nhân cảnh tượng rất là náo nhiệt Chờ đến lại lần nữa bừng tĩnh khi, người đã ngồi ở trên giường, cách đó không xa ầm ĩ khi thì truyền đến, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cảm giác được trong phòng trừ bỏ chính mình cũng không có người, tư nguyệt cảm thấy không thể lại ngồi chờ chết, tiểu tâm mà sốt lên trên đầu hỉ khăn một góc, đại đại trong mắt tùy theo chuyển động, dáng hỉ tự một cửa sổ, ám. Hoàng tường đất tứ vương cái bàn, hai căn nến đỏ, bên phải góc tường có một phương hình dương gỗ. Ở bên cạnh giản dị bàn trang điểm rõ ràng là tân thêm vào, nhìn bàn trang điểm thượng bày gương đồng, tư nguyệt trong lòng nhảy dựng, chậm rãi đứng dậy, chậm rãi tới gần. Tuy rằng đã sớm phát hiện sự tình tịch quỷ dị, nhưng lúc này thấy gương đồng kia hoàn toàn xa lạ gương mặt, cả người đều cứng lại rồi, chừng lớn tròn xe mắt hành, lông mi rất ít, mảnh khảnh mày lá liễu, tròn tròn khuôn mặt, bạch hồ hồ giống bánh bao, phấn nộn nộn tờ quả táo. tôi mấy môi đỏ khẽ nhất hả một cái đáng yêu ngây thơ nhà bên tiểu mùi muội Chỉ là, này diện mạo, này tuổi tuyệt đối không phải nàng. chớp mắt gương động người đi theo chớp mắt, tư nguyệt cả người dùng mình một cái, nàng không thể không thừa nhận chính mình hoặc là gặp phải vô pháp giải thích sự tình. Đúng lúc này một cổ không thuộc về nàng ký ức thập phần cường, thế mà trang vào nàng trong óc, làm vốn dĩ không khỏe nàng hai mắt vừa lật. Bất tỉnh nhân sự, thân thể này tên cũng gọi là tư nguyệt. Lại dương ra thôn ngoại lai hộ tư gia dưỡng nữ, nghe nói là nàng dưỡng phụ tư trung 40 tuổi năm ấy mùa đông họp chợ trở về, trên đường nhặt được, tuy rằng không phải thân sinh, lại vì không có con cái tư trung phô thề trở thành trọng mắt tâm can bảo bối, mà yêu thương lớn lên. Tư trung trong nhà không tính giàu có, bốn mẫu trung đẳng đồng dụng nộp thuế lúc sau căng thẳng đảo cũng đủ ăn, nhưng trong nhà từ có tư nguyệt sau, tư trung lại. Một lần cầm lấy khung tiễn, lên núi sang thú, chợ cấp ra dụng, nhật tử nhưng thật ra từng ngày hảo lên. Cho nên, ở rưỡng ra thôn này địa bàn thượng tư nguyệt sở quá nhật tử xạ xa so mặt khác cô nương muốn thư thái đến nhiều, trong nhà phàm là ăn ngon dụng tốt hai vợ chồng đều cam tâm tình nguyện, mà cấp tư nguyệt tới rồi giống nhau nông thôn cô nương nên học làm việc nhà khi, hai vợ chồng già nhìn nhà mình khuya nữ trắng nọn bụ bẩm tinh tế tay nhỏ, nơi nào bỏ được, càng thêm không cần phải nói. Còn sọt đi ra bên ngoài đánh cỏ heo, làm đồng ruộng những cái đó khổ ha ha việc nhà nông. Ở tư trung hai phu thê gần như vô điều kiện sổn nịch hạ, tư nguyệt trừ bỏ có chút kiều khí, thiên trần ở ngoài tính tịnh nhưng thật ra không tồi, cha mẹ việc nặng việc khổ việc nặng đều không cho nàng làm, vì thế, nhàm chán lại không có gì bạn chơi cùng tiểu cô nương ở tám tuổi thời điểm, thế mẫu thân trần thì cho nàng làm quần áo, khóc lóc cậu làm nàng giáo chính mình, trần thì đối nữ nhi yêu thương. Một chút cũng không thể so tư trung thiếu, ở tiểu cô nương muốn biểu môi thời điểm, nghĩ này sống đảo cũng nhẹ nhàng, liền gật đầu đáp ứng, nào biết đâu rằng, tiểu cô nương tại đây phương diện thiên phú thật không bình thường, từ bắt đầu khâu khâu vá vá, đến sau lại bướng bỉnh mà ôm đồm trong nhà làm quần áo việc theo ra các loại sinh động như thật khăn tay, đảo cũng có thể kiếm điểm tiêu vật. Nhìn nữ nhi từng ngày lớn lên, như vậy ngoan ngoãn, hiểu chuyện, tư trung nơi nào bỏ được đem nàng gã. Đến nhà khác đi chịu khổ bị liên lụy, vì thế, tư trung liền tính toán lại vất vả một ít, nhiều tránh chút bạc, cuối cùng chiêu cái thành thật con dễ trở về, như vậy nhà mình bảo bối nữ nhi liền có thể như vậy, hạnh phúc yên vui mà quá cả đời. Nhưng ai từng tưởng, người có sớm tối hỏa phúc, năm trước mùa đông, cũng cái trong thôn dương xong các vô ý rớt vào dương gia hà, tư trung trùng hợp đụng tới, cũng không có nghĩ nhiều liền nhảy xuống giữa sông cứu người, dương xong các là cứu lên đây, nhưng... Tư trung lại bệnh đổ, nhiều năm vất vả vốn là mau bị đào rỗng thân mình, hơn nữa kia lạnh băng nước sông hàng khí xâm nhập, nghiêm trọng bệnh thương hàng cùng với các loại bệnh biến chứng theo nhau mà đến, nằm ở trên giường trình liệu suốt một tháng thời gian, không những không hảo ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Nhìn một đôi mắt khóc đến cùng con thỏ tựa mà nữ nhi, tư trung trong lòng cho dù có ngàn vạn cái không tha, hắn cũng rõ ràng thân thể của mình là không được, này một tháng lại hoa đi. Trong nhà đại bộ phận bạc, càng sầu về sau nữ nhi nên như thế nào sinh hoạt. Vì thế, vì nữ nhi tiền đồ lo lắng tâm chiếm cứ cả trái thêm phi, làm luôn luôn thành thật trung hậu tư trung nghĩ ra một cái hiệp ân báo đáp biện pháp, chú ý đánh tới dương song các cái kia mới vừa trung tố tài tiểu nhi tử, liền dùng ân cứu mạng làm áp chế, ở trước khi chết vị tư nguyệt định ra hôn sự. Phụ thân chết đối tiểu cô nương đã cách có thể nói là chí mạng. Ở lúc ban đầu 49 thiên lý Không biết khóc hôn mê nhiều Ít hồi, bất quá Rốt cuộc ở mẫu thân cẩn thận khuyên bảo hạ bình tĩnh trở lại Chỉ là như vậy bình tĩnh gần là mặt ngoài Ngày tới tháng năm liền phải gã trồng khi Cả người đều ở vào hoảng sợ hoảng loạn bên trong Thêm chi trần thì hôn trước giáo dục Thiên trần tiểu cô nương tưởng tượng đến Về sau muốn cùng một nam nhân xa là ăn ở một khối Ngủ chung, cuối cùng ở thành thân trước cả đêm là càng nghĩ càng sợ hãi Luận quẩn trong lòng trộn nuốt hai viên thuốc chuột, tơ Nguyệt phiêu đảng linh, hồn vô ngữ mà nhìn trước mắt chấn kinh tiểu cô nương, hồn phách càng ngày càng trong suốt, cuối cùng biến mất không thấy, đối với chính mình rốt cuộc không thể quay về nhưng thật ra một chút cũng không khổ sở, ở nơi nào sinh hoạt đối với nàng tới nói cũng không có khác biệt. Vừa mở mắt, liền thấy mép giường ngồi một cái người mặc tân lan phục nam tử, thấy nàng tỉnh lại, thu hồi đen kịt sắc mặt, nỗ lực mà bài trừ một cái xấu hổ tươi cười. Có hay không nơi nào không thoải mái, thành âm này, nặng hôn hôn trầm trầm khi nghe được quá. Tư Nguyệt nhíu mày, mắt to thẳng ngơ ngác mà nhìn trầm trầm dương thiền hà, màu đỏ hỷ phục cùng chính mình trên người hiển nhiên không ở một cái cấp bậc thô giáp đến có thể, ngũ quan tuy rằng bình phàn đạo cũng đoan chính, thô mi mắt to, lớn lên rất là rất chắn chắc, dùng cánh tay hơi hơi một trống, ngồi dậy tới, ta nhớ rõ dương Thiên tứ cũng không trường cái dạng này. Đích xác, bởi vì tư nguyệt đặc có thoải mái sinh hoạt, làm nàng lọt vào trong thôn, bại xích hoặc là nói là gan gác cũng không thường ra cửa, chỉ nhớ, cũng liền gặp qua Dương Thiên Tứ một mặt cho dù ấn tượng đã không rõ lắm, lại cũng minh bạch cùng trước mắt người một trời một vực. Đối với tư nguyệt vấn đề, Dương Thiên Hà thật đúng là không biết như thế nào trả lời, nhìn đối phương cặp kia thanh triệt đôi mắt, ấy nấy mà bỏ qua một bên mặt đặt ở trên đùi hai tay nắm chặt. Việc này nhà bọn họ làm được thật không đạo nghĩa, hắn đều xấu hổ với nói ra, từ nguyệt khít sâu một, hơi, nàng cũng không phải là cái kẻ thiên chân không biết sự tiểu cô nương, nhìn không ra này trung gian không thích hợp, nói đi, ngươi là ai? Dương Thiên Hà Dương Thiên Hà khô cặn mà phun ra này ba chữ, cuộc đời lần đầu tiên cảm thấy tên của mình như vậy khó nói xuất khẩu, từ hồ tạc đến hắn giọng nói đều sinh sôi phát đau. Dương Thiên Hà Nỗ lực tìm tòi không thuộc về chính mình ký ức, không biết vì sao, đột nhiên bật cười, nàng không biết, kia châm trọc ý vị mười phần tư cười ở. Nàng kia trương điềm mỹ đáng yêu trên mặt không khỏe cảm có bao nhiêu mãnh liệt, dương thiên tứ tứ ca. Tư nguyệt đặt ở trong chăn tay chặt chẽ mà bắt lấy vải thua khăn trải giường khó trách nàng sẽ xuyên qua đến này tiểu cô nương trên người, nguyên lai là cùng mệnh tướng liên, đồng dạng là phụ thân nhân hà hà cứu người mạch chết. Đồng dạng không có hảo báo, quả nhiên, người tốt là đảm đơn không nổi. Ơn. Dương Thiên Hà khóe mắt chỉ nhìn lướt qua trên giường Tư Nguyệt, liền hận không thể có. Thể tìm cái động chuyên đi vào. Trầm mặc một hồi lâu, liền ở Dương Thiên Hà mặt đều mau nhân ấy nấy mà thiêu khi, Tư Nguyệt mở miệng, hôn thư đâu? Cho ta xem. Nàng hôn thư kỳ thật liền ở cổ tay áo, chỉ là, đêm qua, trần thì đem khế nhà, khế đất cùng hôn thư đặt ở cùng nhau, không tiện lấy ra. Kết quả Dương Thiên Hà đưa qua hôn sự, mở ra vừa thấy, quả nhiên là Dương Thiên Hà tên, lẳng lặng mà phủng hôn thư, sắc mặt ở mỏng manh ánh đến chiếu gọi hạ càng thêm ám trầm. Nghĩ ngày đó ở Tư Trung, trước giường bệnh Dương Song các Dương Thiên Tứ cùng với vị kia lão tú tài, nơi nào còn không rõ này trong đó khúc chiếc. Đoan chắc Tư Trung ái nữ chi tâm, ăn định rồi hắn chữ to không biết, ngoài miệng nói Dương Thiên Tứ tên. Viết xuống lại là dương thiên hà ba chữ, chờ đến tư trung sau khi chết, dư lại không kiến thức không chú ý cô nhi quả phụ, cho dù không cam lòng, cũng chỉ đến muộn thanh ăn xong này ám khuy, thật là hảo tính kế. Hòa ly đi, tại đây chuyện thượng dương ra người làm, được tích thủy bất lậu, cái này mệt nàng nhận hạ, bất quá, thời gian trường đâu, tổng có thể tìm về bảy nhẹ nhàng ba chữ ở dương thiên hà bên tai nổ tung, vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn tư nguyệt. Thấy nàng đem hôn sự khép lại, đặt ở một bên, thần sắc mặt danh, không biết vì sao, dương thiên hạ lại có thể từ cặp kia, như cụ thanh triệt trong ánh mắt nhìn ra chán ghét, trong lòng khó chịu vô cùng, đã lâu mới tìm về chính mình thanh âm, chúng ta vừa mới mới vừa thành thân. Vô luận dương, thiên hạ tại đây chuyện trung sắm vai cái dạng gì nhân vật, lúc này tư nguyệt đôi án thật là nhất không nổi nửa điểm hảo cảm tới, trên mặt cũng không tự chủ được mang lên vẻ chăm trọng Thực xin lỗi, muốn ta đi theo một phòng lộng lăng giả sói người sinh hoạt, ta sợ ta không bị ghê tởm chết, cũng sẽ bị ăn đến xương cốt đều không dư thừa hạ. Dương Thiên Hà không lợi gì để nói, chứ bao giờ cảm thấy nói chuyện như thế khó khăn quá, cúi đầu, không nghĩ lại đi xem cặp kia trong mắt chán ghét. Người đói bụng sao? Ta đi cho người đoan chút ăn. Lực hạ lời này, cũng mặc kệ tư nguyệt như thế nào phản ứng, thân hình trật vật mà rời đi. tư nguyệt nhắm mắt nghĩ phụ thân cứu người chết đi thân thể không tốt mẫu thân theo sát rời đi khi đó nàng mới 8 tuổi kế tiếp suốt 10 năm bị cứu người để báo ân vì mục đích thu dưỡng nàng mặt ngoài nàng từ chim sẽ bay lên cành cao biến phượng hoạn nhưng ngầm sở chịu tra tấn khuất nhục so với chuyện cổ tích cô bé lọ lem chỉ có hơn chứ không kém nhưng mà càng làm cho nàng phẫn hận buồn cười chính là khi đối phu thê thế nhưng bởi vì thu dưỡng nàng trở thành xã hội thượng lưu chứ danh từ thiện ra Thật nhiều thời điểm Tư Nguyệt đều suy nghĩ nếu như là phụ thân ngầm có biết, biết hắn hà hà cứu người hậu quả là nàng nữ nhi chịu đủ khuất nhục tra tấn, còn có thể hay không giống ngày đó như vậy nghĩa vô phản cố. Phụ thân ý tưởng nàng là không biết, nhưng Tư Nguyệt tưởng nếu là nàng gặp gỡ là tuyệt đối sẽ không như phụ thân như vậy. Ngu xuẩn, mà hiện tại nếu là ngày đó thật sự tiểu cô nương còn ở, chỉ sợ sẽ so với lúc trước chính mình càng thêm bàn hoàng thất thố, tứ cố vô thân. Bên này Dương Thiên Hà chạy ra tân phòng, mạnh mẽ mà phun ra một hơi, lúc này đêm đã khuya, trốn quanh an tỉnh đen nhánh một mảnh, sờ soạn đi vào phòng bếp, thắp đèn, làm trừng mắt hóa đến khiến mít tủ bác phát ngốc, trong đầu không khỏi lại lần nữa xuất hiện cặp kìa tráng ghét mắt to, dùng sức mà hất hất đầu, bắt đầu tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn. Đã trễ thế này ngươi ở chỗ này làm cái gì? Cho dù là quen thuộc thanh âm cũng làm Dương Thiên Hà hoảng sợ, quay đầu lại nhìn vẻ mặt nghi hoặc chu thị. Đúng sự thật mà nói, nương, người tới vừa lúc, nàng còn không có ăn cái gì, người chạy nhanh đem tủ bác mở ra, ta cho nàng nhiệt trước đồ ăn. Trước lợi, động tác lưu loát tẩy nồi, hoàn toàn không thấy được chu thị như đáy nồi giống nhau sắc mặt. Nàng là đã chết vẫn là tàn, không tay không chân sao, đói bụng chính mình sẽ không làm sao. Đây là, người một đại nam nhân nên nhọc lòng sự tình sao. chu thị bất mãn mà quả trách nói, bất quả, rốt cuộc biết hiện tại là cái gì thời gian. thanh ấm ép tới rất thấp đã trễ thế này ai còn ăn cái gì ngươi cũng mau đi ngủ đi không có việc gì đừng lăn lộn mù quáng Nương, ngươi nói cái gì đâu dương thiên hà mày nhăn chặt hắn trong lòng bản thân liền đối nhà mình đê tiện cách làm bất mãn đến cực điểm hiện giờ lại nhìn chu thị như thế thái độ ngựa khí cũng cường ngảnh lên nhanh lên đem tủ bác mở ra đừng quên ta đã ứng đón dâu khi theo như lời điều kiện nếu thật nháo khai ai cũng đừng nghĩ hảo quá chu thị nhìn dương thiên hà Hoảng hận mà nói, người cái nhại danh, dám uy hiếp khởi người nương tới. Lời tuy nhiên là nói như vậy, bất quá, vẫn là móc da tổ bác chìa khóa, đem khóa mở ra, ăn, chỉ biết ăn, như vậy cái ham ăn biến làng họa, người còn đơn bảo bối, luôn có người hối hận. Nếu mục đích đã đạt tới, Dương Thiên Hà Đảo không thèm để ý chu thị nói, lựa mấy thứ sạch sẽ. Không tồi nhiệt độ ăn, hơn nữa hai cái bánh bao, nhiệt hảo lúc sau liền đoan đến trong phòng, qua lại mấy chanh. mỗi một lần đều không quên trộm xem Tư Nguyệt sắc mặt, người ăn trước điểm đồ vật, lại thế nào cũng không thể cùng chính mình thân mình không qua được. Dương Thiên Hà ấy nấy trừ bỏ người trong nhà lừa hôn cử chỉ ngoại, còn có một nguyên nhân khác, kia đó là hắn xác thật rất thích cái này diện mạo thảo hỷ cô nương, trong trắng lộ hồng khuôn mặt, tròn xoay đôi mắt, hắn tưởng gương mặt nay cười rỗ lên nhất định rất đẹp, trong lòng cũng nhiều ít minh bạch. Vì sao Tư ra phu thêm mệt chết mệt sống đều nguyện ý như thế nuông chiều nàng? Nếu là có về sau, hắn cũng nguyện ý tiếp tục sủng. Tư Nguyệt nhìn thoáng qua Dương Thiên Hà, trên bàn đồ ăn mùi hương làm nàng bụng ở bụng trộn. vô luận này nam nhân cái gì tâm tư, âm vẫn là muốn ăn. Vì thế, ở Tư Nguyệt ăn cơm khi, Dương Thiên Hà tiểu thức phụ ngồi ở ly nàng xa nhất trên ghế, luôn là khống chế không được hai mắt của mình trộm hướng. Tư Nguyệt trên người xem, kia tú khí động tác, nhấp miệng chậm rãi nhấm nuốt, và hồ hồ chạy con vì đi theo phình phình, đẹp cực kỳ. Nén đỏ như cũ, toàn bộ tân phòng nội trừ bỏ Tư Nguyệt ăn cơm phát ra rất nhỏ thanh âm, một mảnh an tĩnh, ở bảy phần no thời điểm, Tư Nguyệt buồn chán, từ cổ tay áo móc ra một khối sạch sẽ khăn tay, xoa xoa miệng, quay đầu lại nhìn Dương Thiên Hà, hiện tại có thể nói, sắc trời đã tối, vẫn là sớm chút nghỉ ngơi đi. Dương Thiên Hà lại đột nhiên đứng dậy, lớn, tiếng mà đánh gãy Tư Nguyệt kéo tiếp theo như lời nói, nghỉ ngơi, ngươi cùng ta. Tư Nguyệt nhíu mày, hòa ly việc mấy chữ không kịp xuất khẩu, ở nàng xem ra này hòa ly tự nhiên là càng nhanh càng tốt, nhưng trước mắt này nam nhân rõ ràng không muốn nói gặp biểu tình, làm nàng cảm thấy sự tình có lẽ không có dễ dàng như vậy. Nghĩ ngươi hai chữ hiển nhiên chạm vào nàng mẫn cảm thần kinh, ở như vậy hoàn cảnh hạ, làm nàng không hiểu sai điều khó, vẻ mặt phòng bị mà nhìn đối phương. Dương Thiên Hà vừa, nghe Tư Nguyệt lời này. Nơi nào còn không rõ là có ý tứ gì, ngâm đen mặt từng đợt mà nóng lên, nhưng mà, ngẩng đầu, thấy đôi phương trong mắt nồng đậm trắng ghét, cả người như là bị bắt một trậu nước lạnh, lại sợ hãi trong lòng tiểu tâm tư bị đối phương nhìn thấu, một lòng bất ổn, hoảng loạn mà nói, không, không, người hiểu lầm, ta không phải cái kia ý tứ, ta là muốn cho người sớm trút nghỉ ngơi, ta trước đem mấy thứ này thu thập. Trước lời, Dương Thiên Hà lún cuốn tay chân mà đem trên bàn. Chén đổ thu hồi, ôm lại một lần chạy thoát đi ra ngoài. Tư Nguyệt lại là đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền ở vừa rồi, nàng đột nhiên nghĩ đến đây đã không phải nàng quen thuộc cái kia xã hội. Nữ nhân địa vị thấp hèn, tam tòng tứ đức là các nàng trên đầu khẩn cô chú, cho dù trong lòng ở không muốn, cũng đã bái đường thành thân. Ở không có hòa ly phía trước, Dương Thiên Hà đều là trượng phu của nàng, lấy đối phương kia hùng tráng thân thể, nếu thật muốn ngạnh tới, nàng phản kháng cũng vô dụng. Tưởng tượng cho tới bây giờ này nam nhân thế nhưng là nàng thiên, tư nguyệt tâm một trận hoảng loạn, nàng nhân không cho rằng chính mình có cái khi bản lĩnh phản kháng xã hội này phát tắc, cần phải nàng chân chính làm được tam tòng tứ đức. Thật sự là có chút khó khăn. Ở trong phòng bếp giữa chén Dương Thiên Hà cũng ở từ hỏi, tổng cộng liền mấy cái chén không sai biệt lắm giặt sạch non nửa cái canh giờ, nghĩ tư nguyệt hẳn là ngủ rồi, mới tại chân nhẹ nhàng mà trở lại phòng, người như thế. Nào còn không ngủ? Thanh âm hơi hơi có chút kinh ngạc. Tư Nguyệt như cũ ngồi ở vừa rồi ăn cơm trường ghế thượng lưng đỉnh đến thẳng tắp, vẻ mặt hờ hững mà nhìn Dương Thiền Hà. Người ngủ trên giường, ta ngủ trên mặt đất. Cho rằng đối phương còn ở để ý chuyện vừa rồi, Dương Thiền Hà mở miệng nói. Tư Nguyệt như cũ không nói, ơn ngác mà nhìn chầm trầm Dương Thiền Hà. Người yên tâm, nếu là người không đồng ý, ta khẳng định sẽ không chạm vào ngươi. Dương Thiền Hà đỏ mặt tiếp theo mở miệng. Đóng lại cửa phòng hai tay cũng không biết nên đi nơi nào phóng. Nghe xong lời này, từ Nguyệt đứng dậy, đi đến mép giường, ngồi xuống, lại một lần dương mắt nhìn Dương Thiên Hà, vẫn là kia vẻ mặt đờ đẫn, người ngồi xuống, ta có lời muốn nói. Dương Thiên Hà không ngồi, như cũ đứng ở phía sau cửa, cúi đầu, nếu là hòa ly sự tình, ta không đồng ý, trừng một chút, thanh âm thấp mấy độ, ta biết ta so ra kém ngủ đệ, chuyện này cũng là nhà của chúng ta làm được không đúng, chỉ là hòa ly cũng. Không đơn giản, trước không nói mặt khác, liền người mới vừa thành thân liền hòa ly, trong thôn người sẽ nghĩ như thế nào? Người thanh danh tự bỏ. Tư Nguyệt nhíu mày, những việc này nàng vừa rồi cũng suy xét quá, nàng ở trong thôn thanh danh bản thân liền không tốt, có cái gì đáng để ý, chỉ là dương thiên hà trong miệng mặt khác mới là lệnh nàng cố kỵ, có thể làm ra như vậy thiên y vô phụng kế hoạch dương già sẽ làm nàng như nguyện hòa ly sao? Lại nói, người nam nhân này hiện tại là ấy. Nấy, ai biết bất nóng nảy có thể hay không làm ra sự tình gì tới. Tư Nguyệt cẩn thận mà đánh giá Dương Thiên Hà, khi ánh mắt phản phất muốn đem đối phương nhìn thấu giống nhau, hồi lâu mới mở miệng, ngươi chừng nào thì biết hôn thư thượng là tên của ngươi. Nếu đây là cái lễ phụ vì thiên xã hội, hiện giờ thư dịp đối phương ấy nấy là lúc trước đêm này bắt lấy, miễn cho đến lúc đó nơi chúng bị quản chế. Ngày hôm qua, Dương Thiên Hà nói xong, ngẩng đầu, rất sợ Tư Nguyệt sẽ hiểu lầm rống. nhau ta vốn là không đồng ý nhưng hôn thư thượng chữ trắng ác tử viết đến rõ ràng ta nếu không đi đón dâu liền chỉ có đến nhà ngươi từ hôn một cái lộ người đi xem ra này dương ra không ngừng hố người ngoài liền người một nhà cũng không buông tha như thế lệnh từ nguyệt nghe kinh ngạc ân dương thiên hà gật đầu rối rắm nửa ngày mới mở miệng nói ta nhìn nhà các ngươi như vậy nếu lại từ hôn đó chính là dậu đổ bìm leo, ngươi nửa đời sau chỉ sợ đều sẽ bị trì hoãn như vậy nghe Tới, người nhân thật ra đã vô tội lại hảo tâm. Lời này nói được nhưng nửa điểm thiệt tình cũng không có. vượng nghe lời này, Dương Thiên Hà đầy mặt xấu hổ, tuy rằng sự thật xác thật là như thế, nhưng làm ra như vậy lừa gạt sự tình chính là hắn thân nhân, hắn cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Tư Nguyệt tuy rằng cũng không hoàn toàn tin tưởng Dương Thiên Hà, lại cũng minh bạch đối phương nói được có vài phần đạo lý, cúi đầu, nhìn bạch hồ hồ non miệng đôi tay, rõ ràng là bị cha mẹ sủng ra. Tới, trong mắt hiện lên một tia ý cười, nếu này thân thể bị cha mẹ bảo bối thành như vậy, nàng cũng không thể gả cho Dương ra phụ luyện làm châu làm ngựa, làm này đôi tay vì người khác bận rộn. Nhận tự sao? Sẽ viết không? Dương Thiên Hà gật đầu, thấy Thư Nguyệt cúi đầu, vội nói, sẽ. Thư Nguyệt nhấp miệng, trong mắt hiện lên một tia ý cười, nói thật ra, hiện giờ hiện trạng, nàng hiện tại có thể lợi dụng cũng chính là Dương Thiên Hà ái náy. Ta hiện tại có thể không nói họa ly việc, bất quá. Ngươi đến đáp ứng ta vài món sự tình. Thành, Dương Thiên Hà thở dài nhẹ nhỏ một hơi, ngâm đen mặt liệt ra đại đại tươi cười, lộ ra bạch xâm xâm hàm răng. Đầu tiên, chúng ta tuy rằng là phu thê, nhưng như thế nào tới người ta trong lòng đều rõ ràng, tựa như ngươi vừa rồi nói như vậy, không có ta cho phép, chúng ta không được hành phu thê chi thật. Tư Nguyệt ngẩng đầu, tay trái ngón trỏ nhẹ nhàng mà bên phải lòng bàn tay hoa động, Người nhưng đồng ý. Đồng ý. Tiếp theo, ta của hồi môn. Cùng với về sau ta chính mình kiếm tiền bạc đều thuộc về ta cá nhân, chỉ có ta mới có tư cách chi phối, Người bao gồm các ngươi dương ra người bất đắc dĩ bất luận cái gì danh nghĩa tác muốn. Nghĩ nghĩ lại nói tiếp, đương nhiên, ta cũng không chiếm nhà các ngươi tiện nghi, mỗi tháng ta có thể giao nhất định số lượng sinh hoạt phí. Sinh hoạt phí liền không cần. Ta có thể dưỡng ngươi, ngươi tránh đến chính là chính ngươi. Dương Thiên Hà cuốn quét lắc đầu. Tư Nguyệt cũng không có phản bác. Cuối cùng một chút, cũng là quan trọng nhất, ta biết ta ở trong thôn thanh danh không tổ, nói ta nhiều nhất chính là ham ăn biến làm. Ngươi nhìn xem ta này đôi tay, liền biết không là làm việc tay, giặt quần áo nấu cơm ta từ nhỏ đến lớn cũng chưa đã làm, càng không cần phải nói đồng ruộng việc nhà nông, càng là mọi thứ sẽ không. Dương Thiên Hà nhìn cặp kia loàn trọn bạch mập mặt tay. Nghe Tư Nguyệt nói, gật đầu tán đồng. Lại có, từ nhỏ cha mẹ liền sống ta, trừ bỏ bên ngoài ngẫu nhiên. Truyền tiếng vào nhạc ngôn toái ngữ, ta chưa bao giờ chịu quá khí, hảo đi. Tư Nguyệt thừa nhận này nam nhân bộ dáng làm nàng coi chính mình ý xấu Tốt nhất Dương Thiên Hà nghe chịu không nổi trực tiếp viết xuống hòa ly thư, một câu, ta cái gì đều sẽ không làm. Người muốn phụ trách thuyết phục Dương ra người chuyện gì cũng không cho ta làm, ta cam tâm tình nguyện ngoại trừ, mặt khác. Ta không yêu cầu ngươi cùng dương ra người đối ta sẽ giống ta cha mẹ như vậy hảo, khá vậy không được tùy ý đánh, chửi. Nhìn trong mắt mang theo đắc ý thần thái tư nguyệt, dương thiên hà không chút suy nghĩ gật đầu, hảo. Đáp ứng này ba điều, ta liền tạm thời không đề cập tới hòa ly việc, bất quá, nếu vi phạm trong đó một cái, ngươi cần phải viết xuống hòa ly thư. Tư nguyệt cảm thấy người nam nhân này có thể là cái ngốc. Nàng kia cuối cùng một cái, nơi nào là cưới tiếng vào một cái tức phụ, rõ ràng là nhanh đón một cái tổ tông được không? Hành, Dương Thiên Hà đáp ứng thật sự là dứt khoát trên mặt. tươi cười càng lúc càng lớn, xem ở tư nguyệt trong mắt, càng thêm cảm thấy người này đầu óc ngốc đến không bình thường. Nói miệng không bằng chứng, giấy trắng mực đen người viết xuống khi ước, chúng ta hai bên ấn dấu tay mới tính. Tài sản, nhân thân an toàn. hơn nữa cuối cùng một cái tư nguyệt ở trong lòng hơi có chút vỗ sĩ mà nghĩ như vậy sinh hoạt còn miễn cưỡng có thể thấu sống một vài đối với tư nguyệt rõ ràng hoài nghi chính mình nhân phẩm sự tình dương thiền hà hoàn toàn không thèm để ý cả người đều vui tươi hớn hở mà ngươi chờ ta đi lấy giấy bút nói xong xoay người liền đi ra ngoài mà ngồi ở trên giường như là đánh thắng trận tư nguyệt hoàn toàn không biết bên ngoài dương thiền hà cũng là đầy mặt đắc ý tươi cười Kỳ thật, ở phòng bếp giữa chén là lúc, Dương Thiên Hà vắt hết ốc, rốt cuộc nghĩ ra một cái kế hoảng binh, hắn vì tư nguyệt suy xét là thật sự, càng muốn hảo hảo mà cũng nàng sinh hoạt. Vì thế, hắn tưởng, chỉ cần là thiệt tình đối nàng hảo, nàng tin tưởng. chung có một ngày sẽ đã động nàng, hảo đi, chính hắn không nghĩ tới sự tình như vậy thuận lợi, nghĩ vừa rồi tư nguyệt tiểu bộ dáng, kia phấn nộn nộn khuôn mặt, hắn đều tưởng rủi tay véo một phen, ân, một ngày nào đó nguyện vọng này sẽ thực hiện. Dương Thiên Hạ nhìn đen như mực không trung ở trong lòng cổ vũ. 15 phút lúc sau, Dương Thiên Hạ đem hai phần giống nhau như đúc khế ước viết hảo, đưa cho Tư Nguyệt, ngươi nhìn xem, theo sau nghĩ đến cái gì, nếu không ta cho ngươi niệm niệm. Tư Nguyệt cẩn thận mà nhìn hai phần khế ước, phát hiện không có vấn đề, ta nhận tự, ngươi ấn dấu tay đi. Nga, Tư Nguyệt nhận tự, Dương Thiên Hạ nhưng thật ra có chút giật mình, bất quá vừa thấy Tư Nguyệt liền không nghĩ nói chuyện nhiều, cũng không hề hỏi nhiều. Bảo bối cầm chính mình kia phân, nghĩ chính mình cổ tay áo đồ vật, người trước đi ra ngoài. Hảo, biết nàng là muốn đem đồ vật giấu đi, dương thiên hai trực tiếp đi ra ngoài, thuận đường còn đem môn đóng lại. Trong phòng nhiều, một cái khóa lại gỗ đỏ cái dương, tư nguyệt lấy ra chìa khóa mở ra, đem khế đất, khế nhà cùng với tân lập khế ước bỏ vào đi, lại lấy ra ngày mai muốn đổi quần áo mới lại một lần khóa lại, nếu là tùy thân phóng. Lăn lộn một đêm, hai người đều mệt mỏi, một cái trên giường, một cái trên mặt đất, cực kỳ mà thực mau liền ngủ rồi. Tháng năm sáng sớm, nơi xa sơn giang lợn lờ mây mùa dần dần tan đi, bị mang theo đỏ ẩn tia nắng ban mai chậm rãi thay thế. Dương ra tiểu viện nội, dương xong các một thân. Màu xám áo đơn, ngồi ở một tảng thượng sạch sạch mà hút thuốc lá sợi, năm cái nhi tử vây quanh trầm mặt mà ngồi ở một đống. Trầm trọng không khí cùng trong phòng bếp mấy người phụ nhân vui sướng nói chuyện với nhau, hình thành mảnh liệt đối lập. Dương lão đầu nhíu chặt mày ở hắn một nỗi yên trừu xong khi mới buông ra, đem bên trong khói bụi đảo rớt, tẩu thuốc bỏ vào bên hông tẩu hút thuốc tử thu hảo. Việc này là người tự mình cân nhắc ra tới. Làm xong này một loạt sự tình, dương xong các mới. Nhìn Dương Thiên Hà, mở miệng hỏi, nói thật ra, đối với nhi tử đưa ra yêu cầu, hắn trong lòng rất là không dễ chịu, nhưng có một chút lại là không sai, vô luận như thế nào tính, đều là bọn họ Dương ra thiếu, dùng như vậy phương thức hoàng lại tổng sao vẫn luôn thiếu muốn hảo. Dương Thiên Hà trầm mặt, hắn trong lòng rõ ràng, tại đây chuyện thượng phụ thân cũng không hảo quá, nếu như không phải này hôn sợ cùng ngủ để tiền độ có rất lớn quan hệ, hắn cũng sẽ không làm gia này đối lý sự tới. người thấy thế nào? thấy dương thiên hạ như vậy, dương song các cũng đã biết hắn trong lòng suy nghĩ mấy ngày trước đây, nếu không phải chính mình kia một câu nếu là sớm biết rằng bị cứu đại giới là chì hoãn nhi tử tiền đồ, hắn tình nguyện bị chết đuối nói cái này tứ nhi tử đều sẽ không nhả ra, bất quá cho dù hắn đồng ý cũng muốn hỏi một chút mặt khác bốn cái nhi tử cha ta không có gì ý kiến nghe ngươi lão đại dương thiên sơn đầu tiên mở miệng trong tay sửa sang lại nông sống. Cũng không có dừng lại, tuy rằng ngủ để tiền đôi là quan trọng nhất, nhưng đối với lười gạt người sắp chết, hắn tổng cảm thấy lương tâm mất công hoảng. Ta cũng là Dương Thiên Hải tiếp theo mặt ngoại chính mình thái độ, liền hắn biết nói, cái này tứ đệ muội chính là cái gì đều sẽ không làm, chẳng lẽ con muốn từ đầu giáo khởi. kia cảnh tượng tuyệt đối sẽ so nặng cái gì đều không làm còn loạn. Ta cũng tán đồng, đến phiên lão Tam Dương Thiên Giang, trong nhà nhiều người như vậy tay, cũng không. thiếu như vậy một cái lao động bất quá cha, người cũng biết những cái đó bà nương yêu nhất tính toán chia ly các nàng đã biết chỉ sợ sẽ không phục lời này nhưng xem như nói dương xong các tâm khảm đi nếu là nhi tử không đồng ý hắn còn có thể khuyên thật sự không thành đánh rưỡi đều được nhưng tưởng tượng về đến nhà ba cái không bất việc con râu dưỡng lão đầu liền cảm thấy đau đầu ai nặng nềm mà thở dài một hơi việc này ta trước cho ngươi nương nói dương xong các ý tứ thật rõ Lão đầu cũng minh bạch điểm này, liền không hỏi Dương Thiên Tứ, đứng dậy, vỗ vỗ ống quân thượng khói bụi, nói, ta đây liền cùng các ngươi nương nói đi, các ngươi cũng đi thu thập thu thập. Nghĩ trong nhà năm cái nhi tử đều đã cưới vợ, con cháu đầy đàn, lại chờ đến trời cho thi đậu cưới nhân, làm quan ánh sáng dịu cạnh cửa, dương xong các cả người liền thần thai sáng láng tràn ngập nhiệt tình. Theo sát trời càng ngày càng sáng, toàn bộ sân đều náo nhiệt lên, gà vịt số vật ầm ỹ tiểu hai tử. chơi đùa đùa rưỡng thanh âm còn có các nữ nhân cao giọng kêu gọi bị đánh thức tư nguyệt bọc trăng qua lại lăn vài vòng phát hiện tiếng ồn ào không nhỏ ngược lại lớn hơn nữa bất mãn mà biểu môi nằm ngay đơ một phút đồng hồ sau ngồi dậy tới nhìn sáng người phòng bạch hồ hồ bánh ba mặt càng đen một tầng nghĩ tối hôm qua sự tình trong đầu xuất hiện một hàng trăm trọc chữ to người tuyệt đối bị hố tối hôm qua ánh sáng quá mờ không thấy rõ hiện giờ nhưng thật ra sáng người nhưng nema này ánh Sáng không chỉ có có từ nắp nhà lượn ngói, cửa sổ trung tới, còn có cửa phòng cùng tường đất từng điều khe hở trung chiêu xà tiếng vào, nàng dám khẳng định này nhà ở mùa đông nhất định sẽ gió lạnh lạnh thấu xương, lại nhìn trên giường mụn, nhan sắc vàng sẫm một cái hợp với một cái mụn vá, nếu là tối hôm qua nàng thật sự đem mụn buông, phú cũng có khả năng sẽ trở thành bị mùng buồn chết để nhất nhân. đem toàn bộ phòng thấy rõ ràng lúc sau, bản thân liền mang theo rời giường khí tư nguyệt tâm. Tình cảm thêm buồn bực nhưng lại buồn bực cũng đến giờ giường không phải. Từ nguyệt không biết, lúc này tân phòng cửa, một cái khô gậy như xài tiểu ra hỏa lẻ loi mà ngồi ở cạnh cửa, đôi tay hợp ở bên nhau chi cầm, sáng lấp lánh đôi mắt hâm mộ mà nhìn tam thẩm cấp hưng mới ca lau mặt, cứ việc hưng mới ca vẽ mặt không muốn. Thẳng đến phòng nội truyền đến khai cái dương thanh âm, tiểu ra hỏa lỗ tay giật giật, nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhiễm ý cười, có đến đứng dậy, nhanh chóng mà chạy đến dương. Thiên Hà bên người, cha, mẫu thân đi lên. non nớt hưng phấn thanh âm làm Dương Thiên Hà có trong nháy mắt kinh ngạc. Bất quá Dương Thiên Hà thực mau liền phản ứng lại đây, lấy ra sớm đã tẩy đến sạch sẽ tân mặt bụng cùng khăn vải, phân phó nhà mình Nhi tử, người đi trước cửa chờ người nương, ta đi phòng bếp nhìn xem có hay không nước ấm. Cẩn thận nghe được lời nói, thanh âm kia còn mang theo một tia kích động. Ơn, Dương Hưng bảo dùng sức gật đầu. Đi ra ngoài, nơi này là ngươi một người. nam nhân nên tiến vào địa phương sao? Chu Thị nhịn Dương Thiên Hà vưng mặt buồn tiến vào, nơi nào sẽ không biết hắn muốn làm cái gì? Tuy rằng nàng đồng ý dựa theo lão nhân ý tới làm, nhưng kia đều chỉ là vị nhi tử tiền đồ, nhịn. những nàng là hoàn toàn không thể lý giải trưởng vô cùng nhi tử. Vì sao đối cái kia lười nữ nhân lòng tràn đầy ái nấy, ở nàng xem ra có thể gả cho con trai của nàng chiếm tiện nghi chính là cái kia thanh danh không tốt nữ nhân. Huống chi hiện tại cơm sáng đều làm tốt. kia lừa nữ nhân còn không có rời giường cả gia đình đều trừ nặng hiện giờ vừa thấy chính mình nhi tử cấp kia nữ nhân đánh giữa mặt thủy nàng nhịn rồi lại nhìn vẫn là không nhìn xuống mở miệng nói dương thiên hà nhìn thoáng qua chu thị cười nói nương dù sao ta hiện tại cũng không có việc gì làm bên này tư nguyệt mở ra cửa phòng nghiêm đón nàng là một chương đại đại gương mặt tươi cười còn có lệnh nàng kinh tủng thập phần nhiệt tình hỏi chuyện mẫu thân ngươi tỉnh mẫu thân thật xinh đẹp tuy rằng mấy ghế ca ca đều nói ngủ thẩm xinh đẹp nhất bất quá dương hưng bảo hiển nhiên không như vậy cho rằng mẫu thân tư nguyệt lại là bị hoảng sợ cúi đầu nhìn trước mắt tiểu hài tử trừ bỏ một đôi linh hoạt mắt to ở ngoài giờ hệ hệ gương mặt tươi cười vừa thấy chính là tiểu ra hỏa giữa mặt thời điểm chỉ lau khuôn mặt đây những lỗ vá quần áo cơ hội nhịn không ra nguyên lai nhăn sắc gầy ba ba một thân xương cốt bộ dáng, nhíu mày đây là dương thiên hà nhi tử Chẳng lẽ không? Nên là từ châu Phi nào đó bộ lạc xuyên qua mà đến tiểu hai tử. Mẫu thân, dương hương bảo ngưỡng đầu nhỏ nhìn hổ mặt thơ nguyệt, trong lòng thấp thỏm, sáng lấp lánh đôi mắt đi theo ảm đạm không ít, chẳng lẽ mẫu thân không thích tiểu bảo? Tiểu bảo, nàng cũng không phải là người mẹ ruột, đã sớm theo như ngươi nói là mẹ kế, nhất định phải nhớ kỹ biết không? Một cái trong tay sách theo thùng gỗ phụ nhân cười nói, tam tẩu, ngươi nói bậy gì đó? Dương Thiên Hà không vui thanh âm vang lên, kia phụ, nhân ngượng ngùng cười, nhớ tới vừa rồi Chu thị nói, không cam lòng, lại cũng không thể không sát theo thùng gỗ tránh ra, ngươi đừng để ý, trước giữa mặt đi, kính trà lúc sau, liền có thể ăn cơm sáng. Từ nguyệt theo Dương Thiên Hà đi vào giữa mặt địa phương, cũng chính là sân phía tây góc, kết phòng bếp không xa, dường Hưng bảo vệ mặt ảm đạm mà nhắm mắt theo đuôi, mặt bồn đặt ở ghế gỗ thượng khăn vải đặt ở bên trong. Dương Thiên Hà đem cạnh liễu đưa cho Tư Nguyệt, Tư Nguyệt xem đến, sửng sốt lăng, theo sau ở trong trí nhớ tìm được này ngoạn ý tác dụng, khóe miệng hơi hơi vừa kéo, sát mặt cạn thêm âm chậm, nhưng tổng không thể không đánh răng đi, hít sâu một hơi, đi cho ta lấy điểm muối, thuận tiện đoan chén nước. Tiếp nhận cạnh liễu, Tư Nguyệt không chốt khắc khí mà nói, lúc sau nhìn Dương Thiên Hà tôn tăng mà hướng phòng bếp mà đi, trong mắt nhiều vài phần khinh thường, đối tuổi trẻ sinh đẹp tân tức phụ như vậy ân cần. Đối chính mình cốt nhục lại như vậy sơ sẩy, ừ. thật là không lương tâm nam nhân. Trong lòng cao hứng Dương Thiên Hà hoàn toàn không biết tư nguyệt, đối hắn ấn tượng lại kém vài phần, nếu biết, hắn nhất định sẽ hô tội oan ổn, nông thôn hài tử đại bộ phận đều là ở bùng đôi lớn lên. Lấy mối làm cái gì? Chu Thị vẻ mặt khó hiểu. Đã làm tốt cơm ở thu thập phòng bếp tân tức phụ vương ngữ yên tay một đốn, nàng hôm nay cũng muốn dùng tới, chỉ là nhìn mặt khác mấy người phụ nhân không có. Cho nên không giống hành xử khác người, mới đều liền xúc miệng, ta cũng không biết Tư Nguyệt xúc miệng phải dùng. Dương Thiên Hà biên đoan ổn cái mỗn, cầm chén ở Chu thị kêu sợ hãi phía trước người đã đi ra ngoài. Mấy cái tức phụ nhìn Chu thị sắc mặt, sôi nổi im tiếng, nhìn Dương Thiên Hà bị Tư Nguyệt sai sự đến xoay quanh, Dương song các tâm tình rất là phức tạp, đơn giản lết quá mất, tơi cái mắt không thấy tâm không phiền. Cương không vấn chấn, Dương Thiên Hà bốn cái huynh đệ như thế nghĩ. Mà các nữ nhân cho dù chịu đựng, sắc mặt lại kém. Không ít, làm việc động tác cũng đi theo chủ thị giống nhau trọng lên. Này đó nếu là ngày thường tư nguyệt là có thể phát hiện, bất quá, nàng lúc này tâm tư đều ở phía sau nương này một cái tân thân phận thượng, Tuy rằng đánh răng giữa mặt động tác đều rất tinh tế, nhưng khóe mắt thường thường mà đánh giá cái này tiện nghi nhi tử. Tuy rằng làm khổ gậy gậy lại dưa hề hè, hè mà hoàn toàn không phù hợp tư nguyệt, cảm nhận trung hẳn là trắng trẻo mập mạp sạch sẽ nhi tử. Chỉ là tưởng tượng đến lúc ban đầu. Nhìn thấy ra hỏa này là cặp kia lộng lẫy đôi mắt tràn đầy, mà trang thuần thoái vui vẻ, nhưng hiện tại này một bộ bị vứt bỏ ám đạm tiểu bộ dáng thật sự là đáng thương. Ở Tư Nguyệt tự hỏi như thế nào đối đãi Dương Hương Bảo khi, Dương hưng Bảo đôi mắt cũng không chớp mắt mà nhìn Tư Nguyệt, thấy nàng chậm rãi đánh răng, cẩn thận mà giữa mặt, ở trong lòng gật đầu, trách không được mẫu thân hàm răng cùng mặt đều như vậy bà. Nãy nãy cùng vài vị thẩm thẩm nhưng không có như vậy ai sạch sẽ. Lại đây, tư nguyệt nói chuyện ngỡ khí không thể xưng là hảo, nàng cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình đối cái này, cha không đâu có không mẹ ruột con chồng trước mềm lòng, mà là nếu tiểu ra hỏa này kêu nàng thanh mẹ kế, nàng cũng không thể làm cái này con riêng chạy ra đi ném nàng người. Mẫu thân Dương hương bảo khô gầy khuôn mặt nhỏ làm kia một đôi mắt có vẻ lớn hơn nữa. Vừa nghe Tư Nguyệt triệu hoáng, vừa mới còn ảm đạm mặt lập tức liền sáng lạng lên, ba ba mà tiến đến Tư Nguyệt trước mặt. Tư Nguyệt cẩn thận mà nhìn trước mặt tiểu nhân, hỏi đứng ở một bên Dương Thiền Hà, còn có nước ấm không? Có lời nói liền đi một lần nữa đánh một trậu. Có, ngươi từ từ. Dương thiên Hà một chương ngăm đen đại mặt tất cả đều là tươi cười, cầm mặt bồn lại một lần vào phòng bếp. Trong phòng bếp, chủ thị đối với tỉnh Tức Phụ Vương thì biểu hiện rất là vừa lòng. Nhưng nhìn đến lại chạy vào tứ nhi tử, vừa mới áp lực hỏa khí lại lần nữa xông ra, tươi cười là như thế nào cũng banh không được, lần này. Lại làm sao vậy? Dương Thiên Hà bị mấy người phụ nhân nhìn chằm chằm hoàn toàn không thèm để ý, không có việc gì, đánh nức ấm. Nàng liền tẩy thế mặt muốn nhiều ít thủy à, củi lửa liền tính không đáng giá tiền, cũng yêu cầu người đi chém không phải sao. Rốt cuộc, Chu Thị ở nhi tử không rời đi trước oán giận nói. Dương Thiên Hà mốc nước động tác lại không có đình, buổi chiều ta đi chém là được, nương không cần nhọc lòng. Trước lời, người đã bưng nước ấm đi ra ngoài, kia vội vàng bộ dáng. Làm trong phòng bếp mấy người phụ nhân đều có chút cắn răng. Kỳ thật, Dương Thiên Hà cũng cảm thấy Chu thị nói không sai, chỉ là, theo sau lại tưởng tượng, chỉ là chút nước ấm mà thôi, hắn vất vả một chút về sau mỗi ngày mang chút củi lửa trở về là được. Tư Nguyệt nhìn chàng đầy một trậu nước. rủi tay thử một chút thủy ôn cầm lấy vừa rồi đánh răng chén bút một chén đối với dương hưng bảo nói cúi đầu nhắm mắt dương hưng bảo là nghe lời bé ngoan một câu một động tác cúi đầu nhắm mắt lại đột nhiên cảm giác được ấm áp thủy từ đầu thượng rơi xuống xẹt qua gương mặt theo sau cảm giác được vấn tóc dây lưng bị buông ra một đôi ốm nhô tay ở phát giang xuyên qua lực đạo trước sau gãi chính mình ra đầu thực mau bộ kết hương vị truyền đến Mẫu thân đây là tự cấp chính mình gội đầu sao? Nói như vậy, có phải hay không mẫu thân cũng không tráng ghét hắn? Trong lòng vui vẻ Dương Hưng Bảo trộm mở to mắt, vừa muốn ngẩng đầu nhìn xem lúc này mẫu thân ra sao bộ dáng khi đầu đã bị cố. Định trụ, đừng nhúc nhích, nhẹ giọng quát lớn lên đỉnh đầu vang lên. Nhưng Dương hưng Bảo một chút cũng không cảm thấy bị khuất, nhìn giọt nước đến mẫu thân sạch sẽ xinh đẹp màu trắng dày trên mặt. Còn có đẹp màu hồng nhạc làng váy thượng, chậm rãi vận khai biến thành vết vẩn, trong lòng ấy nấy đồng thời, có cao hứng hốc mắt đều đỏ lên. Chạm hảo, đừng lộn xộn nho nhỏ Dương Hưng Bảo bởi vì vui vẻ quá nhiều, nhịn không được hướng tới thơ nguyệt dựa qua đi, bất quá, thực mau đỉnh đầu trách cứ. Thanh truyền đến, không nghĩ làm mẫu thân chán ghét Dương Hưng Bảo chạy nhanh nhắm lại trộm mở đôi mắt. Ngoan ngoãn mà trạm hảo, miệng kéo ra chính là cùng Dương Thiên Hà giống nhau như đúc ngây ngô cười, ngay cả gội đầu thủy tiếng vào trong miệng hắn đều cảm thấy là ngọt. Thật do, nhìn hỗn hợp màu đen gội đầu thủy, tư nguyệt một khuôn mặt không tự giác mà nhăn thành một đoàn, khóe mắt nhìn ngốc đứng ở một bên Dương Thiên Hà, tức giận mà nói, thức thần làm cái gì, còn không hợp thủy lại đây. Không phát hiện ta hai tay cũng chưa không sao. a Dương Thiên Hà sửng suốt, theo sau lại nga một tiếng. cầm lấy vừa mới thư nguyệt đánh răng chén từ trong bồn múc một chén nước ấm thấu tiếng lên đầy mặt nghi hoặc mà nhìn Tư nguyệt tưới a dương thiên hà đồng dạng là một cái mệnh lệnh một động tác rất là trực tiếp mà đem một chén nước tất cả đều bác đến dương hưng bảo trên đầu nhìn hắn động tác từ nguyệt lông may thắt đối hắn liền không có nửa điểm khách khí người là ngu ngốc a một chén nước liền như vậy bác xuống dưới muốn chậm một chút có hiểu hay không đường ngươi nhi tử cũng thật bị tội ta hiểu được Dương Thiên Hà bị mắng cũng không thèm để ý, vui tươi hấn hở mà bưng không chán khom lưng chuẩn bị lại mốc nước. Dương Hưng Bảo bị bác thật sự là khó chịu, vượng nghe là cha hành vi, đạo cũng thói quen, bất quá, trong lòng ở yên lặng gật đầu, cha cũng thật sẽ không chiêu cố hài tử, may mắn mẫu thân đã trở lại. Từ nguyệt hít sâu một hơi, Dương Thiên Hà, người có, điểm nhãn lực giấy không có à. Không phát hiện ngươi nhi tử bị người bác thật sự khó chịu á chạy nhanh để làm khăn che mặt cho hắn lau mặt á Hảo, Dương Thiên Hà lại lập tức buông trong tay chán, động tác nhanh chóng vắt khô khăn che mặt vòng qua tư nguyệt thân mình, ngồi sổm Dương Hưng Bảo trước mặt quả nhiên thấy nhà mình nhi tử nhắm chặt hai mắt, đôi môi không ngừng mà ra bên ngoài phúc thủy, thủy tháp tháp mặt rất là khó chịu, chạy nhanh cho hắn trà lâu Kết quả, động tác mới lạ hắn. Không có khống chế hảo lực đạo, cầm khăn che mặt bàn tay to mặt qua đi, chưa làm qua hắn cũng không nghĩ tới dùng một cái tay khác đỡ tiểu hài tử, vì thế không chuẩn bị dương hưng bảo, nho nhỏ thân mình cả người đều về phía sau đảo đi, nếu không phải tư nguyệt hai tay nhanh chóng mà đỡ lấy, chỉ sợ đã ngã quỵ trên mặt đất. Dương Thiên Hà có chút ngẩn người, một bộ hoàn toàn không rõ đây là tình huống như thế nào bộ dáng Tư nguyệt cũng bị hoảng sợ, một đôi mắt tròn xoe mà trừng mắt dương thiên. Hà, mấy cái hít sâu lúc sau, vẫn là không lưu tình mà nói một câu, heo đều sâu người có đầu óc. Cha, người thật bổn, dường hương bảo non nớt vui vẻ thanh âm vang lên, đáng tiếc, vui quá hóa buồn, vừa định mở to mắt nhìn xem phát sinh sự tình gì. Kết quả, gội đầu thủy liền trôi đi vào, vương tay nhỏ loạn vũ, cả người khó chịu đến độ mau nhảy dựng lên, mau đem khăn che mặt cho ta, đôi mắt nước vào. Nga Dương Thiên Hà ngượng ngụng cười, đem khăn che mặt đưa tới kia bay mũ tay nhỏ bên trong. Dương Hưng bảo tiếp nhận sau, cốn quyết ở chính mình trên mặt lau lên. Khăn che mặt chính ngươi cầm đi. Tư Nguyệt ngữ khí tuy rằng như cũ đông cứng, nhưng so với đối với Dương Thiên Hà nói chuyện thái độ tuyệt đối muốn hảo đến nhiều, không hề trông cậy vào Dương Thiên Hà cái này động tác thô giáp nam nhân, một tay đổ nước, một tay tẩy. Ngồi xổm trên mặt đất Dương Thiên Hà liền như vậy ngơ ngác mà nhìn hai người. Tư Nguyệt múc nước lại chậm rãi đảo đến nhà mình Nhi tử trên đầu, tiểu bảo thường, thường mà trà lâu một chút mặt, này hai mẫu tử phối hợp đến những thật gia ăn ý, trong lòng càng nghĩ càng mỹ hắn không biết lúc này, trên mặt tươi cười ngu xuẩn đến làm tư Nguyệt muốn nhấc chân hung hăng, mà dẫm lên đi. Cho dù là như vậy tiết kiệm nước gội đầu, Dương hương bảo đầu nhỏ cũng dùng suốt hai bồn nước ấm mới giữa sạch sẽ. Xám xịt gương mặt tươi cười, đen như mực tàn ô nạp cấu nghệnh ngãn, thậm chí mang theo mùi lạ cổ, đều lộ ra có chút ám hoang màu gốc. Đối với này toàn gia hành vi. Trong lòng mọi người các có cái nhìn, dương xong các nhìn cho dù bị sai sự, bị mắng cũng liền như cũ cười đến vui vẻ như tử, đôi mắt hơi hơi có chút đỏ lên, cẩn thận hồi tưởng một chút, hắn thế nhưng đã không nhớ rõ lão tứ thường một lần như vậy cười lúc, như vậy nghĩ, trong lòng ấy náy lại nhiều một ít, có lẽ như vậy cũng không tồi. nương người xem sắc trời cũng không còn sớm nhà chính nội chủ thị dâu cả tiểu tru thị buông trong tay việc may vá nhìn càng ngày càng cao thái dương cười nói nếu lại chi hoãn đi xuống hưởng ra thịnh vượng hưng mới đi học nên đến muộn lúc này chủ thị mặc đã một mảnh đen nhánh cho dù là đối ngũ nhi tức phụ vui mừng cũng triệt tiêu không được nàng thân là bà bà thế nhưng bị tư nguyệt như vậy một cái thanh danh số quá một cái đường cái lười nữ nhân ra oai phủ đầu tới khó chịu Không sai, trải qua này chờ mãi chờ mãi, Chu thị đã thực xác định tư nguyệt là ở hướng chính mình thị uy, này nếu là đặt ở dĩ vãng, kia còn phải, đây là tưởng phiên. Thiên, chỉ là, hiện giờ này đã khác xưa, lão nhân mới nói quá nói nàng cũng không dám quên, hừ. Chu thị hai cái khóe miệng rụ xuống, nhìn lướt qua tiểu Chu thị, còn có mặt khác hai cái tức phụ, đừng cho là ta không biết các ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, đó là lão nhân ý tứ. Các người trong lòng không phục có thể hiện tại liền đi nói. Tiểu Chu thiện nghe xong, ấp úng không nói, lại một lần cầm lấy việc, lão nhị lão tam tức phụ cũng đi theo cúi đầu, không rên một tiếng, các nàng trong lòng. Là cực kỳ bất mãn, dựa vào cái gì kia nữ nhân liền có thể như vậy đặc thù, liền bởi vì nàng phụ thân cứu lão nhân. Cũng mặc kệ các nàng nghĩ như thế nào, Chu Thị một câu liền ngăn chặn các nàng, các nàng lại không phải ngốc tử, đi theo lão ra tử phân cao thấp. Không đáng vị như vậy một nữ nhân rơi xuống một cái bất hiếu tội danh, bất quá, muốn các nạn cứ như vậy, nhận như vậy không công bằng sự tình kia cũng là tuyệt đối không có khả năng. Cha, thời gian không còn sớm, trong đất sống, sân, phía đông góc, một viên tiểu hài tự eo giống nhau thua cây lựa hạ, dương thiên sơn nhìn cấp tiểu bảo giữa tay từ nguyệt, này tẩy cái tay dùng thời gian cũng lâu lắm đi, còn làm lão tứ đi lây kéo, làm hắn đều không thể không hoài nghi cái này tứ đệ mội là cố ý. Bởi vậy, mới mở miệng hỏi, ai, dương song các như thế nào không biết trong đất sống còn có rất nhiều, thở dài một hơi, đứng dậy, mở miệng nói, chúng ta vào đi thôi. Lão đại, người đi nói cho lão tứ, làm nàng tức phụ nhánh lên, chuẩn bị. Kính cha, hắn đáp ứng rồi lão tứ sự tình lại không đại biểu này, tân tức phụ liền có thể vô pháp vô thiên. Hảo, dương thiên sơn đi theo đứng dậy, đi đến này một nhà ba người trước mặt. Lúc này, tư nguyệt chính cầm dương hưng bảo tay rắc rắc nghiêm túc mặt cắt móng tay, đối với đi vào dương bầu trời một chút cũng không phát hiện, tứ đệ muội này móng tay khi nào đều có thể cắt, cha mẹ chờ cùng tin tức phụ cha đâu. Vốn dĩ dương thiên sân cấp dương thiên hà đưa mặt ra hiệu, hy vọng hắn mở miệng, nhưng nào từng tưởng ngày thường rất cơ linh tứ đệ, hiện giờ tâm nhãn tử đều chỉ có hắn kia tin tức phụ, bất quá, ngẫm lại chính mình mới vừa cưới vợ khi đó tựa hồ cũng không sai biệt lắm. Lý giải đồng thời, liền trực tiếp đối với Tư Nguyệt nói, lập tức liền hảo, Dương Thiên Hà, ngươi đi đem trà khen ngược, ta này còn có hai cái ngón tay, thực mau. Tư Nguyệt nâng lên mí mắt nhìn thoáng qua Dương Thiên Sơn lại thấp hèn, nghĩ này tiểu oa nhi mãn móng tay hát tí, dừng một chút, mở miệng. Nói, Dương Hưng bảo tiểu đồ cung mà huy động tựa hồ nhẹ nhàng không ít một cái tay khác, đúng vậy, cha, người mau đi đi, thực mau. Dương Thiên Hà cùng Dương Thiên Sơn hai người khóe miệng đồng thời chiều một chút, đến, các ngươi là thân mẫu nữ, chúng ta là người ngoài được rồi đi, đại ca, người xem. xác trời xác thật không còn sớm, bởi vì này ly chậm lại trà chậm trễ đại ra thời gian, Dương Thiên Hà trên mặt có chút ngượng ngùng. Không có việc gì, điểm này thời gian còn trì hoãn đến khởi. nhưng ra đều như vậy nói, Dương Thiên Sơn còn có thể nói cái gì? Bất quá, nghĩ này tứ đệ mũi tốc độ, vẫn là không yên tâm tới một câu, tứ đệ muội hơi chút nhanh lên nè tiểu bảo bụng cũng đói bụng, không phải sao? Nếu ngươi như vậy thích tiểu bảo, nói như vậy tổng có thể đi, tiểu bảo không đói bụng. Chỉ là luôn luôn ngoan ngoãn trầm mặt dương hương bảo kiên định bất di, mà kéo nhà mình đại bá chân sau, thập phần vang rội kiên định mà nói, chờ đến dương thiên hà mang theo tư nguyệt bước vào. Nhà chính khi dương ra người dựa theo tôn thi trưởng ấu nhất nhất ngồi xong, bốn cái nữ nhân một lưu mặt đen, chủ tị nhìn so nhà mình bảo bối khuya nữ còn muốn trắng nõn phúc hậu tư nguyệt, đôi mắt như là tôi đọc giống nhau, trong lòng hư lạnh, lão nhân chỉ làm ta không sai sử người làm việc, không đánh chửi ngươi nhưng không có nói không thể dùng ánh mắt chán ghét người. Dương ra nhà chính rất lớn, thu thập đến sạch sẽ, ở dương thiên hà cùng tư nguyệt đi vào là lúc nguyên bản thấp giọng Nói chuyện với nhau cả gia đình người sôi nổi ngừng lại, tầm mắt rất có ăn ý mà dừng lại ở tư nguyệt trên người, thế nàng một thân màu hồng nhạc tế vải bông váy dài, khéo phụ nhân búi tóc trên đầu là một cùng hoa mai ngọc trăm, vấn đồ đôi trắng nõn tinh tế viên mặt vừa thấy chính là, không chịu quá gió táp mưa xa. Nhìn đến nơi này, các nam nhân còn hảo, trong lòng chỉ nói này tư trung quả nhiên sẽ dưỡng nữ nhi, nhìn này bụ bẩn còn có khỏe mạnh nhan sắc, so với nhà mình này đó chỉ có thể xem như. Ăn no nữ nhân thật sự là hảo đến quá nhiều. Bất quá, các nữ nhân trong lòng tưởng liền hoàn toàn không giống nhau, trước không nói diện mạo vấn đề, các nàng đôi mắt tiếp theo đi xuống, liền kia một đôi trắng nõn tế hoặc không có đã làm sống đôi tay, thượng đến chu thị, cho tới 10 tuổi trưởng tôn nữ dương hưng mai đều không khỏi nắm chặt tay, đơn cảm nhận được lòng bàn tay thổ giáp cùng vết trai khi, trong lòng liền càng thêm không cân bằng. Tư Nguyệt liếc mắt một cái đảo qua, nhìn này cả. Gia đình hai mươi tới cá nhân, một lâu mà ăn mặc áo vải thô, các nam nhân là màu xanh lá, ám hôi này đó nảy dơ nhan sắc, các nữ nhân đa dạng luyện nhiều, thường đầu chu thị đỏ sậm phía dưới ba cái phụ nhân thâm lục, màu lam, màu vàng đất đều có, ba cái tiểu cô nương trang điểm liền càng thêm tuổi trẻ một ít, vàng nhạt, hông nhạt, đỏ thẫm chờ tươi đẹp nhan sắc, chỉ là nhìn những người này sắc mặt, cơ hồ không một cái mang theo thiện ý, thói quan tính mà nhướng mày, đại đại đôi mắt hiện lên một. Thì án quang nặng đây là phạm nhiều người tức giận. Nhìn hai phương nhân mà không tiếng động đối diện, đứng ở tư nguyệt bên người Dương Thiên Hà dẫn đầu mặt trầm xuống tới. Chà, thô cuộn thanh âm mang theo bất mãn, cũng nhắc nhở Dương song các đừng quên sáng sớm đáp ứng chuyện của hắn. Ở hắn xem ra, tư nguyệt đã là hắn nương tử, cũng chính là người một nhà, như vậy, hảo hảo sinh hoạt không phải được rồi, một đám hổ mặt làm cái gì? Tư nguyệt nhưng không nợ bọn họ. Dương song các bị này một. Tiếng kêu to tim đập đều mảnh lên, ngẩng đầu nhìn Dương Thiên Hà trong ánh mắt ban theo không thể tưởng tượng, trước kia lão bà tử tổng ở bên tai hắn nói cái nào nhi tử cưới, tức phụ liền đã quên cha mẹ. Phía trước hắn tổng cho rằng lão bà tử không có việc gì tìm việc, nhưng hiện tại là chân chính phát hiện, kia tư vị giống như là ăn bánh trên bị ngẹn hỏng giống nhau, nuốt không đi, không có quá mức biểu hiện ở trên mặt, chỉ là âm thầm cấp tru thị sử một cái ánh mắt. Là nên gõ, chủ thị thu được lúc sau, âm trầm mặt hảo rất nhiều, đôi mắt tinh quang hiện ra. Tư Nguyệt không biết ở đây người có bao nhiêu thấy rõ này hai vợ chồng và động tác, dù sao nàng là xem đến rõ ràng, nhấp nhấp hơi kiều môi, đi theo Dương Thiên Hà đi vào Dương Song Các cùng chu thị trước mặt, thấy Dương Thiên Hà quỳ gối Dương Song Các trước mặt, tuy rằng trong lòng biệt nữ thật sự, nghĩ nhập ra tùy. Tục đảo cũng không có nhiều lời, quê xuống, trà, uống trà. hai người tiếp nhận áo vàng tiểu cô nương chén trà mở miệng nói ân dương xong các tượng trưng tính mà uống một ngụm lại cho hai người một người một cái bao lì xì thiên hà hảo hảo sinh hoạt dương xong các nơi này rất là thuận lợi nhưng tới rồi chu thị nơi này nợm uống trà dương thiên hà cùng tư nguyệt đều giơ chén trà hồi lâu chu thị lại không có nửa điểm rủi tay tiếp nhận ý tứ trầm mặt một hồi lâu mới chậm gì gì mà nói lão tứ tức phụ Tuy nói tình huống của ngươi có chút đặc thụ, cho nên ở cái này trong nhà, chúng ta cũng không trông cậy vào ngươi có thể giúp đỡ cái gì. Bất quá, ngươi phải biết rằng nhà của chúng ta cũng không phải bình thường nhân ra, nói tới đây, tạm dừng một chút, ngữ khí cũng mang theo điểm cao cao tại thượng bộ gián, giống ngươi người như vậy, ta cũng sẽ không quá nghiêm khắc người cái gì, nhưng nên có quy củ vẫn là đến có, cơ bản nhất thất xuất chi điều, tam tổng tứ đức. lão tứ thức phụ ngươi tổng nên tuân thủ nếu không người nếu là làm da có nhục ta dương ra gia môn sự tình tới đừng trách ta vô tình làm con ta cho ngươi một phong hưu thư đem ngươi đuổi ra khỏi nhà chu thị nói còn chưa nói xong dương thiên hà tâm liền đánh cái đột cấp nhà mình cha đưa mắt ra hiểu một chút tác dụng đều không có nơi nào còn không rõ ra sao nguyên do thẳng đến cuối cùng một câu lạc rốt cuộc nhịn không được nữa ngươi nói chuyện này để làm gì như thế nào chu thị Lại không có để ý tới sốt ruột thượng hỏa dương thiền hà, bản khắc khô gầy trên mặt gợi lên một tia cười lạnh, ánh mắt ngầm có ý khinh thường mà nhìn tư nguyệt, lão tứ tức phụ, ngươi cảm thấy ta nói được không đúng. Như thế nào sẽ không đúng, tuy rằng phía trước tiểu cô nương là ở tháp ngà voi trung lớn lên, nhưng cơ bản thường thức vẫn là biết đến, nếu nàng thật sự bởi vì phạm thất xuất mà bị hưu thì, đạo lý liệng ở dương ra bên này, đến nỗi phía trước tư trung ân cứu mạng ai lại sẽ nhớ tới. đâu Chỉ là hưu bỏ việc đối với nơi này, sinh trưởng ở địa phương nữ nhân tới nói là trời sập đất lún tuyệt lộ, lại dọa không đến nặng. Tư Nguyệt giữa hai tay đột nhiên buông lỏng, chạm vào, chén trà liền như vậy rớt đến trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy, nước trà bắn ra, dựa gần bốn người nhiều ít đều bị dính vào chút, cũng làm mở to hai mắt muốn nhìn trận này, mẹ chồng nàng dâu chi chiến tất cả mọi người hoảng sợ. Quỳ gối phô đá phiến trên mặt đất cách đến Tư Nguyệt đầu gối phát. Đau, nếu nhân ra đều ra chiêu, nàng tư nguyệt đoạn không có nén giận cộng thêm tự tìm tội chịu thói quen, khoan thai đứng dậy, sắc mặt bình tĩnh mà vỗ vỗ trên váy cho bụi, trầm trẻo đôi mắt nhìn xuống dương song các cùng chu thị, không phải người thường ra. Cái này ta chưa đi đến các ngươi dương gia môn phía trước liền biết, tư nguyệt mềm mại thanh âm giảm nhỏ giọng nói của nàng trầm trọc lực độ, cha ta cứu dương lão ra một mạng, nằm trên giường một tháng, trự bỏ lúc ban đầu hai ngày. Dương lão ra mang theo một dỗ trứng gà, ta cẩn thận đếm, còn không đến hai mươi cái, lúc sau luyện cái gì tỏ vẻ cũng không có, một cái chỉ trị giá hai mươi cái trứng gà tánh mạng, sao có thể sẽ là bình thường nhân ra. Lời này không chỉ là Dương song các mặt mang nghi hoặc mặt đỏ tới mang tai, chính là Dương ra mấy năm nhân sắc mặt cũng đen lên, theo sau lại nhìn Chu thị biểu tình, bọn họ nơi nào sẽ không rõ mấu chốt ở nơi nào. Tư Nguyệt nhìn những người này biểu tình, ánh mắt thẳng tắp ma. Nhìn chu thị, dương phu nhân, suốt ba mươi lượng bạc, cũng là ta tươi ra sở hữu tài sản, gần một tháng liền hoa đến không còn một mảnh, tư nguyệt rất rõ ràng, nếu bọn họ đã làm ra lừa hôn chuyện này, liền tính hiện tại nói ra, những người này liền tính trong lòng có như vậy, hoặc nhiều hoặc ít không đáng giá tiền ấy nấy cảm, phóng trình bao gồm dương thiên ha ở bên trong những người này đều sẽ không thừa nhận, cho nên, nàng chỉ phải tìm lối tắt. Ở tư nguyệt trong trí nhớ, đây chính là tư trung. Mấy năm nay săn thú, còn có bọn họ hai vợ chồng già ăn mặc cần kiệm tồn xuống dưới, lại nhìn nhóm người này người biểu tình, liền biết không là một bốt số lượng nhỏ, dương lão ra, ngươi lại có từng biết. Này ba mươi lượng bạc là cha ta chuẩn bị cho ta chiêu hôn phu, kia một tháng, phàm là các ngươi có điểm lương tâm, hơi chút ra điểm tiền thuốc men, cha ta cũng sẽ không bất đắc dĩ ra này hạ sách. Dương song các vừa nghe lời này, mặt đã hồng đến biến thành màu đen, trong lòng nang kham cùng. phẫn nộ đồng thời nảy lên tới chuyện tới hiện giờ hắn nơi nào không biết chu thì không bỏ được nặng lúc trước đáp ứng cấp hai mươi lượng bạc gạt hắn đem này mũi xuống dưới Dương phu nhân Tư Nguyệt chỉ vào cái mũi của mình ta người như vậy thỉnh ngươi tới nói cho ta ta là như thế nào người ta là trộm cắp vẫn là giết người cướp của vẫn là làm mặt khác thương thiên hại lý sự tình các ngươi còn không phải là không quen nhìn trong lòng ghen ghét ta cha mẹ như vậy sống ta sao Toàn Bộ thôn đều nói ta lười, nhưng ta lời e ngại các người sao? Ta cha mẹ liền cao hứng ta như vậy cả đời đều lời cùng các người có quan hệ sao? Ít nhất ta không giống nào đó người, ngoài miệng miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, làm được toàn là hãm hại lừa gạt xấu xa việc. Chú thì bị tư nguyệt nói như vậy, một khuôn mặt tức giận đến xanh mét, chừng lớn đôi mắt nhìn trầm trầm tư nguyệt, khi ánh mắt phản phất hận không thể đem nàng xin nuốt. Dương thiên hà hận không thể đem đầu trôn đến dưới nền. Đất trong mắt thất vọng vừa lòng, lúc trước ra thuyết phục chính mình tình hình rõ ràng trước mắt, nhưng hôm nay từng câu từng chữ đều như vậy trói tai, hai mươi cái trứng gà, cũng luyện hai mươi văn tiền, lúc này hắn nhân thật ra có chút lý giải tư đại thúc, vì sao sẽ dùng ơn cứu mạng làm áp chế. Tứ đệ muội người nói như vậy liền không đúng rồi, hiện giờ chúng ta đã là người một nhà, người gã tiếng chúng ta dương ra môn, chính là chúng ta dương ra người. Tiểu tru thị là cái thứ nhất bị tư. Nguyệt nói chọc trung tâm khảm người, hồi tưởng khởi chính mình đường cô nương khi vất vả, nặng như thế nào cũng áp lực không được trong lòng tràn đầy gan ghét. Dương đại tẩu, những đừng loãng văn quan hệ, tư Nguyệt xem thường giống nhau tiểu trù thị, đừng nói, cùng Chu thị còn có vài phần tương tự, nhọn nhọn cầm, cao cao nhô lên xương gọn má, còn có trong mắt có phải hay không hiện lên tinh quang, nãy đó đều làm tư Nguyệt thích không nổi, dương phu nhân, tưởng hưu ta, không có cửa đâu. Tư Nguyệt lời này đảo làm Chu thị trong mắt phát ra ra một tia sáng giỏi, chỉ là không đợi nạn lời nói xuất khẩu, đã bị tư nguyệt cấp đánh gãy. Dương Thiên Hà, ai đúng ai sai đại ra trong lòng đều minh bạch là được, ta tin tưởng ông trời có mắt ác nhân trung sẽ có báo ứng, mà các ngươi dương ra, thiếu chúng ta tư ra một cái mạng người, không phải các ngươi thủ đoạn cáo minh là có thể phủ nhận. Dương Thiên Hà, viết xuống hòa ly thư đi, ở như vậy không tầm thường địa phương thêm một khắc ta, đều cảm thấy ghê tởm. Tư Nguyệt nói chém đính chặt sắc, đang nói ra những lời này phía trước, nàng liền nghĩ đến kết quả, đơn giản là hai loại, một thành công hòa ly, đây là tốt nhất, cùng như vậy toàn gia nhân sinh sống ở cùng nhau, nàng tình nguyện không cần thanh danh về nhà hai mẹ con hảo hảo sinh hoạt, mặt khác một loại chính là không thể hòa ly, đảo không phải bởi vì dương gia có bao nhiêu hiếm lạ nàng, mà là cùng cái vấn đề, thanh danh, bọn họ dương gia không muốn ném người kia, cho nên... Dương ra người vô luận chính mình như thế nào nháo đều sẽ nhìn xuống đi. Nếu là để nhị loại, nàng cho dù không phải người tốt, được thân thể này, tổng phải vì nàng người một nhà ra một ngụm ác khí, nàng sẽ thực dụng tâm mà nháo, không cho này dương ra gà bay chó sủa quyết không bỏ qua. Một thạch kết khởi ngàn thừa lãng, dương ra người trừ bỏ dương thiên hà ở ngoài, một đám đều trừng lớn đôi mắt không thể tưởng tượng mà nhìn tư nguyệt, tưởng từ nàng trên mặt nhìn ra nói giỡn hoặc là uy hiếp. sơ hở nhưng mà vô luận là mắt xác Chu Thị vẫn là tự nhận kiến thức hơn người Dương Song các đều lấy thất bại chấm dứt tứ đề muội ngươi là điên rồi đi Tiểu Chu Thị nói như vậy lời này nhìn Tư Nguyệt Ánh mắt cũng cùng nhìn kẻ điên không có gì khác biệt này vừa mới kết hôn ngươi liền phải hỏa ly đầu óc có bệnh đi khụ khụ Dương Thiên Sơn ho khăn hai tiếng còn vươn tay lôi kéo Tiểu Chu Thị tay áo liệt mà nói ra Tư Nguyệt đối với Dương ra mọi người phản ứng phá lệ buồn cười, chẳng lẽ bọn họ thật cho rằng, sở hữu sự tình đều dựa theo bọn họ trong lòng suy nghĩ như vậy, mới là bình thường, cũng không biết tỉnh lại một chút bọn họ sở làm hạ sự tình, có thể so đầu óc có bệnh, càng nghiêm trọng. Hòa ly, bởi vì tiểu Chu Thị nói, tất cả mọi người phản ứng lại đây, Chu Thị sắc nhọn thanh âm đột nhiên vang lên, vừa mới trang nghiêm biểu tình như thế nào cũng banh cầm không được, cả người đều nhảy dựng lên. Chỉ vào tư nguyệt, tư nguyệt, người cho rằng ngươi là thứ gì, muốn hòa ly, môn đều không có, hưu thư ta đảo có thể cho ngươi một phong. Cũng có thể, tư nguyệt đảo không rỗi rắm hòa ly cùng bị hưu bỏ chi gian trên lịch, hai chân lôi về phía sau hai bước, thân thể hơi hơi về phía sau ngưỡng, đôi mắt mỹ thành trăng rặm nhìn vừa rồi thiếu chút nữa chỉ đến chính mình cái mũi ngón trọ kia phím lạnh quang mang theo giờ bẩn móng tay vẫn là nghe lệnh nàng kiên kỵ, nàng nhưng không. nghĩ bị huy dung, vô nghĩa cũng không cần nhiều lời, Dương Thiên Hà. Khóe mắt nhìn như củ quy trên mặt đất Dương Thiên Hà, cả người không một chút tinh khí thần, nghĩ tối hôm qua hắn cũng không có khó xử chính mình, mà lại đều là người bị hại chi nhất, liền không hề khó xử hắn. Đương nhiên Tư Nguyệt càng lo lắng đêm này bức nóng nảy, hắn làm ra sự tình gì tới liền không hảo. Không, Dương lão ra, viết hư thư đi. Tuy rằng mềm lòng, nhưng Dương Thiên Hà còn không đủ để làm Tư Nguyệt thỏa. Hiệp lại nói, này một phòng đều là Dương Thiên Hà thân nhất người, bọn họ biết rõ trận này việc hôn nhân là như thế nào tới, còn như thế, cho nên Dương Thiên Hà cũng chỉ có thể chịu, nơi nào luân được đến nặng cái này người ngoài mở miệng. Tư Nguyệt kiên quyết thái độ làm Dương ra tất cả mọi người xuống đai không được, chú thị hung tợn mà trừng mắt Tư Nguyệt, nguyên bản hưu thư là nàng đắng đo nhà mình con dâu cuối cùng một chương bài, nhưng hiện tại một chút tác dụng cũng khởi không đến. Trong lúc nhất thời nạn nhân thật ra thật không biết nên làm như thế nào. Dương song các cả đời này chưa bao giờ giống hiện tại như vậy nang kham quá, nhìn trước mặt cái này có lý không tha người con râu, hắn là thật muốn viết xuống hưu thư đem này đuổi ra khỏi nhà. Chỉ là, hắn không thể đủ làm như vậy, toàn bộ dương ra thôn người đều biết dương ra cưới tư gia cô nương, là vì báo đáp tư trung ân cứu mạng, ở đôi phương không phạm thất sức phía trước, hắn là tuyệt đối không thể đem này hưu. Bỏ, hơn nữa bọn họ nguyên bản nên cấp 20 lượng bạc chưa cho, nếu như ở vào cửa ngày hôm sau liền đem này hưu, trong lòng khí nhân thật ra thuận, nhưng từ đây dương gia liền phải trên lưng vóng ân phụ nghĩa thanh danh, chẳng những nhà bọn họ ở dương ra thôn về sau không hảo dừng chân, chính là lão tứ tiền đồ cũng sẽ đa chịu ảnh hưởng rất lớn. Chính là muốn hắn liền như vậy thỏa hiệp, dương song các trong lòng thật đúng là không muốn, như vậy tiên lệ một khai, về sau này lão tứ thức phụ ở. Nhà không được vô pháp vô thiên, đủ rồi. Dương Thiên Hà đối với nhà mình cha nhiều ít vẫn là có chút hiểu biết, từ vừa rồi kính cha bắt đầu, mãi cho đến hiện tại, cũng chỉ là muốn đem tư nguyệt khí thế áp xuống đi, chỉ là, bọn họ ai cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như bây giờ nông nổi, nếu là này trong đó ai khó chịu nhất, không thể nghi ngờ là Dương Thiên Hà cái này đơn sự, cha, ngươi có phải hay không quên mất hôm nay sáng sớm đáp ứng ta, vẫn là ngươi không nhớ rõ ta đồng ý đó. Dâu điều kiện, hảo hảo đối tư gia cô nương, đây là Dương Thiên Hà đồng ý đón dâu duy nhất điều kiện, Dương song cát lại như thế nào sẽ quên, bị nhi tử như vậy chất vấn, nguyên bản luyện xấu hổ không thôi Dương song cát, cuối cùng cảm nhận được cái gì gọi là xấu hổ và giận dữ muốn chết. Lão Tứ, như thế nào cùng cha nói chuyện? Dương Thiên Sơn trầm khuôn mặt, ngữ khí do Dương Thiên Hà còn muốn đông cứng Dương Thiên Hà nhìn thoáng qua Dương Thiên Sơn, bất mãn mà hư lạnh, đại ca, chuyện. Này không phải phát sinh ở trên người của ngươi, ngươi nói nói được thật đúng là đường hoàng, ta không biết các ngươi lại nghĩ như thế nào, lừa gạt người sắp chết sự tình đều có thể đủ làm được như vậy thẳng nhiên, nhưng ta kế này đồng lõa nhưng làm không được. Dương Thiên Hà nói nói được thực dùng sức, cho dù hiện tại là quỳ gối nơi đó, cũng không ai dám xem thấp hắn, cho nên ta cuối cùng lặp lại lần nữa, các ngươi hoặc là nhớ kỹ các ngươi đáp ứng ta nói, hảo hảo sinh hoạt hoặc là hết sâu. Một hơi, ta liền tới cửa, cho bọn hắn tư gia đi ở dễ. Nếu như Dương gia đám người lúc này bình tĩnh một chút, liền sẽ minh bạch Dương Thiên Hà cũng không gần là uy hiếp, hắn cả đời chưa bao giờ đã làm thực xin lỗi lương tâm sự tình, vừa rồi chu thiệt kia một phán lời nói, càng là làm hắn cảm thấy phía trước y tưởng là nhiều ngày thật, làm như vậy hắn không chỉ là tự cấp chính mình thứ tội, cũng là ở thế phụ mộ của chính mình, huynh đệ hoàng lại. Chỉ tiếc, bị Dương Thiên Hà nói tức giận đến trong. Cơn giận giữ dương ra người cũng không lý giải hắn khổ tâm, ban, dương xong các không hề nghĩ ngợi, đối với dương thiên hà chính là một cái vang rội bàn tay, tức giận đến chỉ vào dương thiên hà tay đều ở không ngừng run rẩy người cái này nghịch tử, lặp lại lần nữa. Dương thiên hà ngạnh cổ quỳ gối nơi đó, bình pham trên mặt là vẻ mặt quật cường, ý tứ là lại rõ ràng bất quá. Toàn bộ đại đường không khí lại lần nữa đình trề, phòng trong tất cả mọi người không có nghĩ tới một cái kính ra sẻ. Biến đổi bất ngờ diễn biến đến loại trình độ này, không ít người kia khóe mắt nhìn như cũ là vẻ mặt nhẹ nhàng tư nguyệt, đến nỗi hiện tại nên như thế nào xong việc, bọn họ trong lòng một chút số đều không có. Hảo, nhanh lên viết hưu thư, tạ hảo rời đi, các ngươi dương ra sự tình về sau ở xử lý, tư nguyệt cũng không có cha giấu chính mình trên mặt không kiên nhẫn, còn có, dương thiên hạ, cho dù là tây cửa còn dễ, chúng ta tư ra cũng muốn không dạy nổi ngươi như vậy, phải biết rằng cha ta vẫn... Luôn muốn cho ta tìm cái thành thật trung hậu. Dương Thiên Hà tưởng nói chính mình đúng vậy, nhưng lời nói đến trong miệng cũng không có nói ra, chỉ còn lại có lòng tràn đầy chua sót. Người thật rất muốn rời đi. Dương Thiên Hà ngẩng đầu nhìn Tư Nguyệt rất là nghiêm túc hỏi. Quả nhiên phụ tử, này xong chờ mong mười phần đôi mắt cùng tiểu ra họa kia quả thật là giống nhau như đốt ân. Tư Nguyệt dùng sức gật đầu, tỏ vẻ chính mình quyết tâm. kia sáng lấp lánh đôi mắt cơ hội là lập tức liền ảm. Đạm xuống dưới, trầm mặt một hồi lâu, như là hạ cực đại quyết tâm mới mở miệng, "Hảo, chúng ta hòa ly." Ta không chuẩn, dương xong các mệnh lệnh thanh âm. "Lão tứ, ngươi điên rồi." Chu thị xác nhận gầm rú, tiếp theo còn có hắn huynh đệ các loại tận tình khuyên bảo khuyên bảo. "Chỉ là, này đó lý do đều thay đổi không được dương thiên hà quyết tâm, nhìn hắn này cả gia đình người, trong lòng trừ bỏ khổ vẫn là khổ." Chậm rãi đứng dậy, "Ngươi từ từ Nói xong nhất chân liền đi ra ngoài, hắn muốn đi. Làm cái gì là lại rõ ràng bất quá. Dương song các bị tức giận đến tàn nhẫn, nhưng mà, thẳng đến lúc này hắn như cụ nhớ rõ không thể nháo ra chê cười, có ngại lão ngũ thanh danh, ảnh hưởng lão ngũ tiền đồ, cho ta ngăn lại hắn, trầm khuôn mặt thanh âm lại xỏ vừa rồi cao vài phần, nếu này nghịch tử hôm nay thật dám viết hòa ly thư, các ngươi liền cho ta đánh gãy hắn tay, ta xem hắn viết như thế nào. Dương thiên sớn huynh để mấy cái cốn quyết ngăn lại dương thiên hai đường đi, ngay sau đó một phòng người đều nhau khai, tới rồi lúc này cũng chỉ kém động thủ, tư nguyệt đứng ở một bên xem diễn xem đến chính xuất sắc, trong lòng nghĩ, đã chết đi tư trung cùng tư nguyệt nhìn đến nơi này cũng sẽ hả giận không ít đi. Mẫu thân, người không cần đi, oa oa, đáng tiếc, nhạc cực tổng dễ dàng sinh bi, đúng lúc này, một đôi non miệng cánh tay gắt gao mà ôm nàng chân trái. cuối đầu dương hưng bảo một khuôn mặt khóc đến rối tinh rối mù nước mắt không muốn sống mà ra bên ngoài biểu toàn bộ thân thể không ngừng mà run rẩy lúc ban đầu dương hưng bảo vẫn luôn an tĩnh mà ngồi ở một bên đối với các đại nhân ầm ĩ hắn nghe được không phải thật minh bạch nhưng mẫu thân phải đi hắn vẫn là nghe rõ ràng này đối với vừa mấy mấy hưởng thụ quá có nương cảm giác dương hưng bảo tới nói rốt cuộc tìm không ra so này càng làm cho hắn sợ hãi sự tình tới cúi đầu nhìn khó khăn dương hưng bảo Khi kích động bộ dáng tư nguyệt thực sự có chút lo lắng sẽ khóc, đến bối bất quá lên, lại như thế nào không phải? Người tốt, tư nguyệt cũng làm không ra một chân đêm này tiểu hài tử Đá văn ra sự tình, dương thiên hạ, mau tới quảng quảng ngươi nhi tử. Tử nợ phụ thường, tư nguyệt thực tự nhiên hướng về phía dương thiên hạ giống đi. Ta không cần, vừa nghe lời này, dương hương bảo ám hoàng khuôn mặt nhỏ sợ tới mức trắng bịch, biên khóc liền kêu to, mẫu thân, người đi đâu, mang theo tiểu bảo cùng nhau đi thôi. Trước lời, cảm giác chính mình hai tay hoặc là không đủ dùng, sợ hãi mẫu thân lại lần nữa rời đi, hai, tay ôm chặt tơ nguyệt trên trái đồng thời, một đôi chân cũng đi theo quấn lên. Nhìn giống chuột túi giống nhau treo ở chính mình trên người dương hương bảo, thật lâu cũng chưa cùng người như vậy thân mật tiếp xúc quá tơ nguyệt. Thật là có chút không thích ứng. Dương ra những người khác còn lại là kỳ quái mà nhìn Dương Hưng bảo, bọn họ chính là thực hiểu biết cái này nhãi danh, ở cái này trong nhà, trừ bỏ cùng Dương Thiên Hạ nói thượng nói mấy cầu ở ngoài, chính là cái hũ nút cùng ai đều không. Thân cận, khóc cái gì khóc, liền một cái mẹ kế, người muốn mấy cái ta đều cho ngươi tìm tới, nàng phải đi khiến cho nàng đi. Chú thi lạnh giọng quắc, ngươi nói bậy gì đó. Dương song các vượng nghe lời này. Lập tức đối với chu thị giống lớn nói, ta không cần, ta liền phải mẫu thân, ngập nước mắt ta đã có chút sưng đỏ, thanh âm càng làm mang theo chút ngẹn ngạo, phong lên mặt nhìn chu thị cùng dương song các thanh âm đã đến có chút thiệt lực, các ngươi đều là người xấu, liền biết khi dễ ta. Mẫu thân, người xấu. dương hương bảo mang theo có chút thê lương tiếng khóc nói ra nảy phiên lời nói khi, toàn bộ nhà chính đều an tĩnh xuống dưới. Tất cả đều nhìn từ bạch tuột giống nhau dính ở tư nguyệt trên đùi tiểu ra hỏa, xuyên thấu qua nước mắt, có thể rất dễ dàng, mà thấy cặp kia mắt to hoàn toàn không có che giấu lợi giận cùng cừu hận. Dương song các có như vậy, trong nháy mắt bị như vậy ánh mắt chấn đến không biết làm sao, bất quá, thực mau liền phản ứng lại đây, cho mày, trên trắng gân. Xanh tình thịt thẳng nhảy, này lão tứ ngày thường như thế nào giáo dục hài tử, này vì một cái không đàng hoàng mẹ kế. Thế nhưng còn hận khởi bọn họ tới, bọn họ là người xấu, cũng không biết mấy năm nay là ai cho hắn ăn, ai cho hắn uống, đem hắn nuôi lớn, chẳng lẽ nhà hắn còn sẽ lui tới lương tâm súc sinh. Dương song các là tồn một bụng hỏa khí không biết nên như thế nào phát thiết, chỉ phải hắt một khuôn mặt, không mừng mà nhìn Dương hưng bảo. Hảo à, người cái chết nhảy danh, lão nương là. Người xấu, Chu thị liền không có như vậy tốt nhẫn công, một cái bước xa vọt tới tư nguyệt trước mặt. Một bên mắng một bên giơ tay liền hướng tới Dương Hưng bảo Mặc Huy đi xuống, động tác chí nhanh chóng, làm bị nhà mình ba cái huynh trưởng ngăn đón Dương Thiên Hà căn bản không kịp phản ánh, đến nỗi những người khác, trừ bỏ Tư Nguyệt, bọn họ nhưng đều nhớ rõ bọn họ liền ở Dương Hưng bảo người xấu chi liệt, lại như thế nào sẽ ra tay. Tư Nguyệt cảm giác được Chu Thị chém ra tay treo lên một trận, gió khóe mắt nhìn nàng giữ tợn hung ác gương mặt, trong lòng nhảy dựng, động tác so tư tưởng càng mau mà nhảy đến một bên. cũng làm treo ở nàng ngồi trên đùi dương hưng bảo tránh thoát kia sát bén một cái tác. Chu Thị như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương sẽ trốn, chém ra đi lực đạo đã không có gắn sức điểm, cả người khống chế không được mà đi phía trước đánh tới, cũng may nàng bảo bối con gái ốt liền ở cách đó không xa, động tác nhanh chóng đem này đỡ lấy, nương, người không sao chứ, nương, người thế nào? Dương Thiên Lệ nói vừa mới kết thúc, mặt khác ba cái con râu đi theo thấu đi lên. Một đám vây quanh ở bên người nàng quan tâm hỏi, tứ đệ muội không phải ta nói ngươi, hôm nay nương nếu là quan ngã ra cái tốt xấu tới, người về sau cũng đừng tưởng lại quá ngày lành. Tiểu chu thị bất thời giờ còn không quên hung tận mà đối với tư nguyệt nói. Nguyên bản tư nguyệt nhìn chu thị lão đảo bộ dáng đang muốn cười, nhưng làm trên đuổi bôn gia lực đạo còn có đình chỉ tiếng khóc, làm nàng cảm thấy không thích hợp, cúi đầu vừa thấy, sợ tới mức một lòng đều không ngừng đi xuống trầm. Chỉ thấy Dương Hưng Bảo toàn bộ khuôn mặt nhỏ xanh mét, hai mắt nhắm chặt, môi bạch đến không có một tia huyết sắc. Ở Dương Hưng Bảo ngã xuống đất phía trước, từ Nguyệt không hề nghĩ ngợi mà khom lưng rủi tay đem hắn ôm lấy. Nơi nào còn có thể nghe được đi vào tiểu Trù thị nói, dùng sức mà vỗ vỗ Dương Hưng Bảo mặt, chính là vừa mới còn khóc đến hung ác tiểu nhân lúc này ở nàng trong lòng. Ngực là một chút đồng tĩnh đều không có, trong mắt kinh hoảng hiện lên, rung dãy ngón tay sờ đến hắn mũi hạ. Ở cảm giác được mỏng manh hô hấp khi mới yên lòng, ngẩng đầu, nhìn một phòng người đều quan tâm mà vây quanh chu thị, trong lòng rất là hối hận vừa mới chủ thị sắp bổ nhào vào thời điểm nàng, vì cái gì liền không có bổ thường một chân, chương thiền hà, người con mẹ nó còn không mau đi thỉnh đại phu, người nhi tử đều sắp chết, kia lão yêu bà bộ dáng nhìn như là có việc sao, này một tiếng, giống có thể nói là khàn cả giọng. Dương Thiên Hà vốn dĩ dẫn theo lòng đang thấy chủ thị, cũng không có đánh tới tiểu bảo thời điểm buông xuống, thấy chủ thị có khả năng té ngã, nói như thế nào đều là hắn nương, hắn như thế nào không quan tâm, nhưng nghe được Tư Nguyệt nói, vừa quay đầu lại, nhìn Tư Nguyệt trong lòng ngực nhi tử, tâm sợ tới mức không ngừng mà run rẩy. Ngây ngốc làm cái gì? Còn không mau đi thỉnh đại phu? Tư Nguyệt ôm Dương Hương Bảo, hướng về phía Dương Thiên Hà lại một lần. Quá, bởi vì thanh âm cất cao sẽ rất nặng giọng nói đều thật không thoải mái, không thể xem đại phu, so với tư nguyệt càng thêm sắc nhọn ngẩn cao thanh âm vang lên, liền ở vừa rồi, dương ra mọi người nhìn dương hưng bảo bộ dáng, cái nào không phải hoảng sợ, nhưng Chu thị đang nghe đến tư nguyệt muốn đi thỉnh đại phu thời điểm, trước tiên nghĩ đến chính là, chính mình dọa hôn mê tôn tử sự tình nếu là truyền ra đi, nàng về sau còn như thế nào có mặt gặp người, lúc này đây dương thiên Hà cũng. Có bao nhiêu quan trọng, bọn họ còn có thể không rõ ràng lắm, vì thế Dương Thiên Hà lại một lần bị hắn ba cái huynh trưởng ngăn cản đường đi, tránh ra. Thiên Hà, ta xem tiểu bảo cũng không lo ngại, ôm trở về ở trên giường nằm năm thì tốt rồi, không cần phải thỉnh đại phô. Dương song các bình tĩnh thanh âm vang lên, vừa nghe lời này, không nói Dương Thiên Hà như thế nào, tư nguyệt khí để bụng đầu, lạnh lùng cười. Dương Thiên Hà, đứa nhỏ này là con của ngươi thật là xui xẻo tám kiếp. nói xong lời này ôm dương hưng bảo hai tay cánh tay nắm thật chặt hướng tới cửa đi đến thực mau liền đi đến dương thiên hà bên người nhìn dương thiên sơn ba người quay đầu lại đối với chu thị quỷ dị cười lão yêu bà nếu là lại trì hoãn đi xuống đứa nhỏ này có cái cái gì không hay xảy ra ta nói cho ngươi người cái này giết người hung thủ liền trợ giữa sạch sẽ mong ngồi tù đi còn có các người có thể tiếp tục ngăn đón ta các người đều là đồng lõa tư nguyệt nói xong đại đại đôi mắt Nhìn chầm chầm Dương Thiên Sơn Huynh để ba người, trước hết thối lui chính là Dương Thiên Hải, dù sao cũng là ở huyện thành đương đầu bếp, hắn rõ ràng Tư Nguyệt nói được cũng không sai, hiếu tự là lớn hơn thiện, nhưng dính lên mạng người cùng luật pháp liền đều sau này dựa. Còn không mau đi thỉnh đại phu. Tư Nguyệt nói xong, ôm tiểu hài tử liền trở lại tân phòng nội, đem này đặt ở trên giường. Bên này nhà chính, ở Dương Thiên Hà cùng Tư Nguyệt rời đi sau, không khí giống như là bão tác tiến. đến phía trước giống nhau dị thường nặng nề. Dương xong các nhìn này một phần người cuối cùng đem tầm mắt dừng lại ở tru thị trên người kia bình tĩnh ánh mắt lại xem đến chu thị cả người một cái run run đại phu tới các người biết nên nói như thế nào đi. tính sổ luôn coi chính là thời gian không vội mà này nhắc thời tru thị nói như thế nào cũng theo hắn ngần ấy năm lại vì chính mình xin nhiều thế này nhi nữ liền tính là muốn giáo vấn cũng đến trong lén lút cha người yên tâm đi chúng ta biết đến. dương thiên sơn nói xong nghĩ nghĩ lại bổ sung nói chúng ta có phải hay không trước đem bạc chuẩn bị tốt lời kia vừa thốt ra chu thị liền hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái dương thiên sơn ngay cả tiểu chu thị cũng ở trong tối khác hắn một phen phải biết rằng hiện tại không phân ra hoa mỗi một phân tiền đều hẳn là có các nạn ra một phần là cái này lý dương xong các gật đầu nhìn thoáng qua chu thị theo sau lại quét một chút nhà mình ba cái tức phụ trong lòng thở dài Lại không có nói thêm nữa, chỉ là phân phó cho thị chuẩn bị tiền bạc, đến nỗi lão ngủ Dương Thiên Tứ cùng hắn tức phụ kính ra, như vậy một phen lầm ầm ỉ xuống dưới, ai còn có tâm tình, đang chờ đợi đại phu đã đến phía trước qua loa mà hoàn thành. Dương ra thôn đại phu cũng họ Dương, nghe nói tuổi trẻ khi từng ở thành phố lớn gia đình giàu có đường chuyên chút đại phu, nhưng nhà mình phụ thân sinh bệnh trở lại trong thôn, từ đây lại không đi ra ngoài, cấp Dương thôn, thậm chí tới gần mấy cái thôn người khám bệnh. gần năm tuổi dương đại phu một đường bước nhanh đuổi kịp dương thiên hà bước chân trong lòng rất là buồn bực này dương ra thôn không phải hôm qua mới làm hỉ sự sao hôm nay như thế nào liền thỉnh đại phu trừ phi bệnh tình thập phần nghiêm trọng nghĩ đến đây bước chân nhưng thật ra càng nhanh một ít trong phòng tư nguyệt mặt đã âm chầm đến có thể thích thủy lúc ban đầu nặng chỉ là xem dương hưng bảo kia rưa hề hề đầy những lỗ vá quần áo thực Không vừa mắc, hơn nữa tiểu ra hỏa trên người phát gia toan xú vị, vì thế tưởng rút hắn quần áo, cho hắn sát một lau mình, chính là, quần áo là cởi đi, lựa dẫn lại mau đem nóc nhà xốc lên. Nàng thấy cái gì, khu gậy như xài tiểu thân mình, mới cũ vết thương che kín toàn thân, ngang dọc đang xen có thon dài điều trạng, có ô thanh hình tròn, càng có vừa mới mới đóng vẩy khó trách tiểu ra hỏa này sẽ không muốn làm chính mình rời đi, sẽ nói những người đó là người xấu, theo nàng hiểu biết, nàng. Cái này con riêng vừa mới mới vừa năm tuổi, đảo không phải đồng tình tâm chàng lan, Tư Nguyệt lúc này chỉ có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị mà thôi, thân thể cha tấn cùng tinh thần thượng cha tấn cái nào cùng khó chịu nặng, không rõ ràng lắm, nhưng cái này tiểu ra hỏa tựa hồ đồng thời chịu hai loại cha tấn. Dương ra người là đi theo Dương Thiên Hà cùng Dương Đại Phu cùng tiến vào, khi đó, Tư Nguyệt trầm mặt mà đứng ở cửa phòng, thấy Dương Thiên Hà đi vào tới, trực tiếp một cái bàn tay. Hôn hăng mà quăng qua đi, đánh mông không chỉ là Dương Thiên Hà chính mình, còn có Dương Đại Phu cùng Dương ra người. Chỉ là, này cũng không có xong, này một cách tác đi xuống, tơ Nguyệt tay ẩn ẩn có trước tê dại, có thể thấy được nặng là dùng bao lớn sức lực, theo sau, trực tiếp thao dậy sớm đã chuẩn bị tốt thu gậy gỗ, đối với Dương Thiên Hà chính là một đốn mạnh đánh. Dương Đại Phu trợn tròn mắt nếu là nói toàn bộ Dương ra thôn, có ai sơ Tư Nguyệt cha mẹ càng quen thuộc Tư Nguyệt đó chính. Là Dương Đại Phu, tư trung nằm ở trên giường bệnh kia một tháng, làm hắn xem đến thập phần minh bạch, cái này cô nương cũng không giống trong thôn lời nói như vậy bất kham, đã ngoan ngoãn chi kỷ, lại thiên chân thảo hỷ, hắn cũng là nhất minh bạch tư trung, vợ chồng hai ái nữ chi tâm vì sao như thế nghiêm trọng, nhưng Dương Đại Phu, cũng chưa từng nghĩ tới cô nương này còn có như vậy bưu hãng một mặt. Người cái này người đàn bà đanh đá, người làm gì? Chu Thị bừng tỉnh, tức giận đến thẳng kêu to. con trai của nàng nàng đánh nhưng người khác lại không động đậy đến tơ nguyệt nhìn dương thiên hà một bộ tùy ý đánh chửi cũng không hoàn thủ bộ dáng hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái ném xuống gậy gỗ đem có chút tán loạn ở trên chán đầu tóc câu ở nhĩ sau tưởng tượng đến dương Hưng bảo trên người vết thương cảm thấy trong lòng hỏa khí còn không có tiêu tận lại đá hắn một chân dương thiên hà người đi trước nhìn xem ngơi nhi tử nói lời này bởi vì tức giận thanh âm đều đang run rẩy. Lời này làm Dương Thiên Hà cả người đều không tốt, chẳng lẽ? Tưởng tượng đến kém cỏi nhất kết quả, Dương Thiên Hà cái gì cũng không dãnh lo, trắng bịch này một khuôn mặt chạy qua đi, chính là, hắn thấy cái gì? Nhiều như vậy vết thương vì cái gì sẽ xuất hiện ở con của hắn trên người? Dương Đại Phu là đi theo Dương Thiên Hà nện bước, nhưng lúc này nhìn nằm ở trên giường Dương Hương Bảo, cũng không khỏi hít sâu một hơi, hắn không phải không có gặp qua gia định giàu có chính thức. Ngược đại con vợ lẽ những nông thôn nơi nào có cái gì đất thứ chi phân, nào có như vậy tâm địa độc ác. Dương hưng Bảo không phải Dương ra ruột thịt tôn tử sao? Dương xong các đám người đi theo tiến lên vài bước, thấy Dương hưng Bảo trên người vết thương, trong lòng khiếp sợ đồng thời, mày nhăn lại, hắc mặt ánh mắt rất là bất mãn về phía chu thị bắn xuyên qua. Tuy nói nông thôn hài tử, đặc biệt là nam hài, bởi vì nghịch ngợm không nghe lời bị đánh là chuyện thường, nhưng trước mắt nhiều như, Vậy mới củ vết sẹo, đã không phải dùng bỗng hạ ra hiếu tử những lời này là có thể đủ giải thích, rõ ràng là ngược đãi Sao lại thế này? Dương xong các dùng hắn hung ác ánh mắt không tiếng động hỏi chu thị. chu thị trong mắt là đồng dạng giật mình, tuy rằng nàng rất không thích dương hưng bảo cái này tính tình có chút âm trầm hài tử, cũng sẽ ở tâm tình không tốt thời điểm ngoài miệng mắng vài câu, nhưng cho tới bây giờ liền không có đối hắn động qua tay, không phải không nghĩ động thủ mà là. Như vậy tiểu nhân hài tử, nếu là đánh ra tốt xấu tới, tiền thuốc men không nói, lão nhân cũng sẽ thu thập nàng. Thu được dương xong các chất vấn, chu thị hơi sửng suốt, theo sau nghiêng đầu, hung tận mà trừng mắt nàng phía sau ba cái con dầu, trong mắt ý tứ thập phần rõ ràng, nhìn xem các ngươi làm chuyện tốt, sao lại thế này? Tiểu chu thị đám người sắc mặt trắng nhật, đảo không phải bởi vì các nàng là đậu sỏ gây tội, mà là ở trong lòng đối với hung thủ là ai có đáp án, dương thiên sơn tam. Huynh đệ vừa thấy nhà mình tức phụ biểu tình, còn có cái gì không rõ. Dương ra người đứng cách giường một mét nhiều khoảng cách đang tiến hành không tiến động giao lưu, dương đại phu ở mép giường ngồi xuống, rửa tay bắt mạch, theo thời gian trôi đi, mạnh nhăn đến càng ngày càng gấp, lúc này hắn đạo có chút minh bạch vừa rồi tư ra nha đầu hành vi. Khí huyết hai mệt, thể nhiệt thể hư, đây là trường kỳ dinh dưỡng bất lương bệnh trạng, sợ dĩ sẽ hôn mi bất tỉnh, nại cảm xúc kích động, chấn kinh, quá độ gây ra. Dương đại phu buông ra dương hưng bảo tay, chậm gì gì nói, chỉ là hắn theo như lời nói làm dương ra người mặt càng thêm đen. Nhất âm chậm không gì hơn dương thiên hà cái này đương ra hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc, mở miệng hỏi, dương đại thúc, khi tiểu bảo khi nào có thể tỉnh? Ta cho hắn chắc một châm liền sẽ tỉnh lại, này đảo không phải thật nghiêm trọng, dương đại phu nhìn dương thiên hà, mang theo đại phu ứng có tự bi cùng thương hại, thiên hà à, ta nếu nhớ không? lầm người đứa nhỏ này đã năm tuổi đi dương đại phu cũng không có đem nói tận nói vậy hơi chút có tâm người đều có thể đủ nghe ra tới đứa nhỏ này thể trạng nơi nào giống năm tuổi hài tử về sau tận khả năng hảo hảo dưỡng lại như vậy đi xuống chỉ sợ sẽ chết yếu cuối cùng hai chữ giống như là cây búa đấm đến dương thiên hà ngực đau đến thật nói chuyện đều thật khó khăn chết yếu như thế nào sẽ rõ ràng mà từ đại phu trong miệng nghe thấy hai chữ dương thiên hà thực sự có chút không chịu nổi nhìn trên dưỡng nho nhỏ nhi tử hồi tưởng khởi mỗi ngày về nhà hắn đều sẽ ngoan ngoãn mà chạy đến chính mình bên người nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ mà kêu chính mình một tiếng ra hiện tại ngẫm lại chính mình thật đúng là cái không xứng chức phụ thân hừ hiện tại làm này có bi thương bộ dáng lại có ích lợi gì cho ai xem tư nguyệt ở trong lòng hừ lạnh bất quá nhìn dương thiên hà bộ dáng cũng không có lại tiếp tục đã kích hắn dương đại thúc người trước khai dược đi dưỡng Tiểu ra hỏa này thân thể việc là tuyệt đối không có khả năng giao cho Dương Thiên Hà cái này thô giáp nam nhân. Dương Đại Phu gật đầu, Khải Phương thuộc, cầm ngân châm ở Dương Hưng Bảo mũi hạ chát một chút, tiểu ra hỏa một triệu đau, liền tỉnh lại, thật không có khóc, chỉ là một đôi mắt to hoảng loạn mà tìm tội tư nguyệt thân ảnh, mẫu thân. Đang xem đến tư nguyệt sau, cười đến ngay ngốc kêu lên, là mẹ kế. Tuy rằng cường điệu cái này xưng hô, bất quá, nghĩ vậy tiểu ra hỏa chịu quá khổ, ngữ. Khí nhân thật ra nhu hòa không ít. Là mẹ ruột. Dường Hưng bảo ngồi dậy tới, vẻ mặt kiên trì mà nói. Hừ, tư nguyệt hừ lạnh một tiếng, tỉnh luyện cùng ta lên, mau đi tìm một bộ sạch sẽ quần áo, ngươi này con chồng trước xu đã chết. Dường Hưng bảo tựa hồ đã thói quen tư nguyệt nói chuyện vương thức, ánh mắt sáng lên, mẫu thân, là người cho ta tại sao? Mày một trọn, khinh bị nhịn quan thân thể xuống giường dương hưng bảo, trung quy vương đôi tay, đem này bế lên tới, chỉ cùng dương đại phu. Chào hỏi, xem cũng không thấy dương ra người ngênh ngang mà đi ra ngoài. Dương song các mang theo có chút ngượng ngùng tư cười tiến lên, dương đại ca, phiền toái người. Nói xong, đem trong tay hai mươi cái thiền đồng đưa qua, cái này số ở dương ra thôn xem bệnh xem như trọng, hôm nay việc này. Yên tâm, dương đại phu tự nhiên minh bạch dương song các ý tứ. Trong lòng buồn cười đồng thời đối này toàn ra sinh ra một chút cái nhìn, hắn tới lâu như vậy, trừ bỏ dương thiên hạ, không một. Người quan tâm kia hại tử như thế nào? Hiện giờ lấy ra này tiền đồng, đầu tiên suy xét cũng là mặt mũi vấn đề, làm chính mình không cần đem sự tình hôm nay truyền ra đi, buồn cười, nếu hắn thật là khế miệng rộng, liền như vậy điểm tiền đồng có thể lấp kín. Trung quy là nhà người khác sự tình, dương đại phu trong lòng cảm thán đồng thời cũng sẽ không nhiều lời. Nhìn ra này dương ra còn có chuyện muốn xử lý, đứng dậy cáo từ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trong phòng, dương thiên hạ một. Quyền đánh vào tứ phương trên bàn, ánh mắt lửa giận trung mang theo thống khổ, nương, người tới nói cho ta, không phải người nói làm ta yên tâm đem tiểu bảo giao cho người sao? Không phải người nói tiểu hại tử đều là như thế, trưởng thành liền cường tráng sao? kia hắn trên người thương là chuyện như thế nào? Vì cái gì dương đại phu sẽ nói hắn chết yếu? Dinh dưỡng bất lương, nhà của chúng ta lại nghèo còn thiếu một cái hài tử đồ ăn sao? Liên tiếp càng ngày càng kích động chất vấn làm chu thị. Đều có chút không rõ, hơn nữa ngày mới phản ứng lại đây, trước mặt cái này chính là nàng thân sinh nhi tử, có cái gì tư cách như vậy đối nàng nói chuyện? Hảo A, Dương Thiên Hà người cái không lương tâm xuất sinh, lão nương thế ngươi đem hài tử dưỡng lớn như vậy, người hiện tại còn quái khởi lão nương tới, ngươi là hắn thân cha. Chuyện của hắn ngươi không biết hiện tại đến còn hỏi khởi ta tới. Nghe chu thị ngang ngược vô lý trách cứ chi ngữ, lại đem sự tình đẩy đến không còn một mảnh dương. Thiên Hà đỏ bừng một đôi mắt, nhìn dương song các, cha, việc này ngươi nói như thế nào? Dương song các nhìn ra dương thiên Hà trong mắt kiên trì, trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận, nếu vừa rồi không cho lão bà tử tràn ép lão tứ tức phụ, nơi nào sẽ sinh ra nhiều như vậy sự tình tới? Lão đại tức phụ, người tới nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vượng nghe Dương xong các lời này, tiểu tru thị đám người nơi nào còn không rõ, đây là muốn truy tra rốt cuộc, trong mắt vừa chuyển, cười nói, cha. Người lại không phải không biết, trong nhà hại tử nhiều, khó tránh khỏi có cãi nhau ầm ỉ, nào đáng giá như vậy chuyện bé xé ra trò Dương Thiên Hà trầm mặt không nói, chỉ là một đôi mắt càng thêm đỏ bừng, nắm thành quyền đôi tay càng là khẩn lại khẩn. Như thế nào? tứ địa chẳng lẽ cho rằng cha mẹ vẫn là chúng ta này đó làm trưởng bối sẽ ngược đại tiểu bảo sao lão nhị tức phủ lý thị thần sắc thản nhiên hỏi thảo một cái hài tử gian cãi nhau ầm ĩ không biết khi nào từ nguyệt ôm chân bóng dương hưng bảo trở lại phòng khinh miệt mà đảo qua dương ra mọi người lập tức mà đem dương hưng bảo phóng tới trên giường từ chính mình trong giường tiệm ra một khối lớn nhỏ vừa phải màu xanh non tế vải bông cấp tiểu ra hỏa bao thượng Ngồi ở mép giường, cũng không có đẩy ra tê đồng giữa lại đây dương hưng bảo, mặt vô biểu tình mà nhìn dương ra người, là dương hưng ra, dương thịnh vượng vẫn là dương hưng tài. Tư Nguyệt sở điểm tên rất có kỹ xảo, dương gia tam huynh đề một nhà một cái. Tứ, Đệm muội người đây là muốn cùng tiểu hài tự so đồ. Tiểu tru thị sắc mặt bất thiện nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn động thủ đánh trở về. Đối với nói như vậy tư Nguyệt là mặt không đổi sắc. Tự nhiên sẽ không, ta lại như thế nào không phải người tốt, cũng sẽ không đối tiểu hài tử xuống tay không phải sao. Bất quá, nghe dương đại tẩu vừa rồi ý tứ, là thừa nhận vừa rồi ta theo như lời ba cái hài tử đều có phân. Không đợi tiểu tru Thị trả lời, tư nguyệt nói tiếp, cách ngôn nói, ba tuổi xem đại, bảy. Tuổi xem lão, vừa rồi khi ba cái hài tử đều mảng bảy tuổi đi, nghe nói còn ở thôn học đọc sách, một hồi ta liền mang theo tiểu bảo đi thôn học đi dạo. Cũng làm đại gia nhìn một cái ngực đánh ấu đệ hại tử rốt cuộc trông như thế nào. Cũng hỏi một chút thôn học tiên sinh có hay không hảo hảo đã dạy bọn họ, huynh tắc hữu để tắc khung là có ý tứ gì. Vượng nghe lời này, dương ra người sắc mặt lại lần nữa thay đổi, tuy rằng nói ở trung không lâu sau, nhưng tư nguyệt nhiều ít biết dương ra này cái. Gọi là không phải người thường ra uy hết ở nơi nào. Tứ để mỗi đừng thượng hỏa, thịnh vượng đi học đường, bất quá thịnh vượng kia tiểu xuất sinh ở nhà. Vô luận hắn có hay không đánh quá thiệu bảo, không bảo vệ tốt đề đệ chính là hắn sai, ta đây liền đem hắn mang lại đây, tùy ý tứ đệ tứ đệ muội xử trí. Dương Thiên Hải nói nói được chém đinh chặt sắc, đến nỗi thịnh vượng, chờ hắn trở về, ta cũng sẽ làm hắn lại đây. Lý Thị Trừng lớn đôi mắt nhìn Dương Thiên Hải, tựa hồ không tin hắn nói. Từ, Nguyệt lại ở trong lòng gật đầu, này Dương ra lão nhĩ nhân thật ra cái người thông minh, chẳng qua, kia sao lại có thể. Ta tuy là tiểu bảo mẹ kế, khá vậy hẳn là làm gương tốt, sao có thể làm tiểu hài tử thấy đùa rỡn liền hủy tiểu bảo cả đời. Dương song các Dương Thiên Hà cùng Dương Thiên Hải, là trước hết Minh Bạch Tư Nguyệt lời nói uy hiếp ý tứ, Dương Thiên Hà không nghĩ cũng sẽ không ngăn cản, chỉ là yên lặng mà đứng ở mép giường cho thấy hắn lập trường, còn hắn không thể liền như vậy. Bạch Bạch bị khi dễ, nói thật, tại đây một khắc, hắn là thật sự muốn đi đánh tư ra tới cửa con dễ. Dương Thiên Sơn cùng Dương Thiên Giang cẩn thận mà cân nhắc cả đời ba chữ, cũng hiểu được, sắc mặt xuôi nổi khó coi lên. Người muốn như thế nào? Dương Song các tâm lúc này hoàn toàn bị hối hận bao phủ, nếu như kính trà khi, ai, thôi, hắn cũng không nghĩ tới này lão tứ thức phụ như thế cường hoành, đến lý không cho người. Dương Song các nói như vậy, cũng liền đại biểu cho hắn thỏa hiệp. Chù thị, giật mình mà nhìn Dương Song các lão nhẫn, trên mặt không cam lòng đặc biệt rõ ràng, bất quá. được đến giường xong các thua sao tính sổ ánh mắt sau không dám nhiều lời nợ ngữ dương thiên hà cái này tới cửa con dễ ta nếu không khởi tư nguyệt cũng mặc kệ đứng ở bên người nàng dương thiên hà sắc mặt như thế nào ảm đạm bất quá ta muốn hắn chỉ vào dương hưng bảo nói tiếp yên tâm không thay đổi họ chỉ là đem hắn ngộ tịch quá kế đến ta mặt trên hưu thưa cùng hòa ly đều là không có khả năng dương song các trầm khuôn mặt mở miệng nói Tư Nguyệt gật đầu, chỉ cần chúng ta mẫu tử hai, ở nhà các ngươi ăn ngon uống tốt vừa không bị khinh bỉ, không chịu bị khuất, ta sẽ không hòa ly, càng thêm sẽ không làm dương đại thúc nói cho người. trong thôn ta phụ thân cứu ngươi một mạng, ngươi chỉ cho không đến hai mươi cái chứng gà chuyện này. Hảo đi, tư Nguyệt thừa nhận, chính mình chính là uy hiếp đồng thời lại không quên mặt bọn họ yêu nhất mặt mũi. Các ngươi có thể cái gì đều không làm, lúc sau cũng sẽ không có người tìm các ngươi phiền toái. Nhưng ăn ngon uống tốt, nhà của chúng ta điều kiện luyện bãi tại nơi này, hơn nữa còn có bốn cái muốn đọc sách, này vốn là cùng sáng sớm sở đáp ứng Dương Thiên Hà không có gì khác biệt, ta chỉ có thể nói chúng ta ăn cái gì các ngươi ăn cái gì. tơ Nguyệt nghĩ nghĩ, gật đầu, cái này có thể, bất quá, đứa nhỏ này hội tịch quá đến ta mặt trên, cần thiết đến đi thôn trưởng cùng nha môn đăng ký, lý do có thể các ngươi chính mình tưởng, hồi môn. Ngày đó ta muốn kết quả, Dương Hương Bảo Chi với Dương Song Cát. Tôi nói cũng chỉ là hắn đông đạo tôn tử trung một cái, vừa không là trưởng tử trưởng tôn, cũng không phải hắn yêu thích nhất nhi tử sở sinh, trừ bỏ huyết mạch, nếu thật muốn luận cảm tình, thật đúng là không có nhiều ít, lần đầu tiên nghiêm túc mà nhìn liếc mắt một cái dương hưng bảo, theo sau so nhìn dương thiên hà, ngươi là phụ thân hắn, việc này ngươi làm chủ. Dương thiên hà chỉ phải cười khổ, hắn như thế nào không rõ ra là đồng, ý ý tứ, chỉ là ngại với mặt mũi không hảo xuất khẩu mà thôi. Nơi nào là làm hắn tới làm chủ, ta đồng ý. Như thế, chuyện này liền như vậy định ra tới, dương song các giải quyết chất khoát, nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, lão tứ tức phụ, người một nhà khó tránh khỏi có khắc khổ thời điểm, còn có các ngươi đều không cần ghi tạc trong lòng, về sau mọi người đều phải hảo hảo ở chung, hảo hảo sinh hoạt. Đối với dương song các trường hợp này lời nói, tuy rằng ai cũng không có phản đối, nhưng mấy cái, con dâu trên mặt không cho là đúng biểu hiện thật sự là rõ ràng. Có lẽ là ý thức hắn theo như lời nói thật sự miễn cưỡng vô lực thật sự, dương xong các ho khăn hai tiếng, nhìn bên ngoài đã thăng đến lão cao thái dương, đối với bốn cái nữ nhân nói nói, các người mấy cái đi chuẩn bị, ăn cơm trước đi. Nhìn một đám người rời đi, dường hương bảo ôm tư nguyệt cánh tay, nghiêng đầu cười hỏi, mẫu thân, người sẽ không rời đi tiểu bảo đi. Hừ, tư nguyệt tiếp tục hừ lạnh, nàng cảm thấy nhất định là... đầu óc phàm trừ, mới có thể luyến tiếc này mắt trong mong nhìn nàng kêu nàng mẫu thân tiểu ra hỏa có lầm hay không cẩn thận tính ra bọn họ ở chung còn không đến hai cái canh giờ là mẹ kế không cam lòng mẹ kế cố chấp mà cường điệu là mẹ ruột diệu hưng bảo lại một lần không cam lòng yếu thế mà cường điệu cha nói ngươi là ta mẹ ruột chúng ta tiểu sẽ tính sai nhưng cha là tuyệt đối sẽ không tính sai nói xong còn một bộ ngươi đừng nghĩ gạt ta bộ dáng hoàn toàn không biết hắn đã Đem nhà mình tra cấp bán đứng, cũng quên mất đây là bọn họ hai phụ tử tri gian bí mật. Tư Nguyệt nhướng mày, cười như không cười mà nhìn thoáng qua Dương Thiền Hà, bế lên Dương Hưng Bảo luyện đi ra ngoài, Dương thiên Hà cuốn quyết đuổi kịp, khổ qua mặt càng khổ một ít, hai tay đặt ở trước người xoa xoa, khô cằn mà tới một câu, chờ ăn cơm sáng ta lại cùng ngươi giải thích. Gật đầu, đi ra cửa phòng, nghĩ tạm thời rời đi Dương ra vô vọng, Tư Nguyệt dụng tâm mà đánh giá toàn bộ Dương ra sân, sợ. Hữu phòng ốc ve quanh ước chừng 67 mét vuông sân trình lõm hình chữ Mặt Kiến, chính phòng tỏa Bắc Triều Nam, đối với viện môn khẩu, tổng cộng song song năm gian có chút thời đại gạch xanh nhà ngói, đồ vật hai bên các có tam gian tượng đất phòng, phía tây đệ nhất gian chính là Dương Thiên Hà Sở Trụ. Phòng bếp là giữa gần phía tây phòng ốc Mặt Kiến, liên tiếp đó là gia súc lều vô luận lai gạch xanh nhà ngói vẫn là tường đất phòng, ở tư nguyệt trong mắt đều là thấp bé phá phòng, duy nhất lệnh người. Cảnh đẹp ý vui chỉ sợ cũng là đông nam giá kia viên thua to cây lựu, lúc này đúng là thạch lựu hoa khai mùa, xanh mực lá cây trong từng cụm thạch lựu hoa, hồng đến như lửa, trông rất đẹp mắt. Ánh mắt thu hồi lại lần nữa đánh giá không quần áo xuyên dương hưng bảo, còn có bên cạnh dương thiền hà, đây những lỗ vá mau đổi kiệt cái ban trưởng lão quần áo, một cái nghèo tự hoàn toàn có thể thuyết minh nhà này tình huống. Đi vào nhà chính, đại đại bàn tròn đã phóng hảo, hôm qua lưu lại thừa đồ ăn bị. Chức siêu nhiên, tú tài thân phận, chưa bao giờ cưới vợ, càng không có con chồng trước, âm thầm biểu môi, khó trách này dương gia cùng vương ra sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Tư Nguyệt rũ mi, khóe miệng gửi lên cười lạnh, vô luận là tú tài con dễ, vẫn là tú tài cha vợ, thiếu hà chứng một ngày nào đó nàng sẽ gấp bội tính thanh. Tất cả mọi người cho rằng Tư Nguyệt cùng Dương Thiện Tứ, chạm mặt nhiều ít sẽ có chút xấu hổ, nhưng Dương ra người ai cũng không nghĩ tới, hai người chỉ là nhìn nhau gật. Đầu đạm nhiên cười, theo sau liền từng người đem ánh mắt rời đi. Ăn cơm đi. Dương song các làm ra chủ, cầm lấy chiếc đũa, gần đây gấp đồ ăn bỏ vào trong chán, mở miệng nói. Theo hắn nói vừa ra hạ, sớm đã đói bụng dương ra người, đó là chiếc đũa bay loạn, người xem hoa cả mắt. Đại bộ phận người tay trái cầm màn thầu, tay phải cầm chiếc đũa đang không ngừng mà hướng trong chén bào thực, bóng nhảy miệng bị cổ đến lớn nhất, tốc độ mau đến có chút dọa người. đương nhiên cũng có ngoại lệ dương thiên tứ vương ngự yên còn có dương thiên lệ tốc độ đều chậm một chút ít nhất động tác cũng ăn cơm muốn so những người khác đẹp đến nhiều còn có ngồi ở tư nguyệt bên người dương thiền hà nhìn tư nguyệt hiển nhiên bị dọa tới rồi bộ dáng liền có chút phóng không khai động tác cũng đi theo ngượng ngùng lên hảo đi tư nguyệt thừa nhận nàng xác thật có chút bị dọa tới rồi. Nàng biết dân quy ăn cơm hào sản, tốc độ mau, những nhìn một cái này cùng đánh giặc tựa mà, ở nàng mới vừa chiếu phim. Lại đây khi, chẳng màn thầu mâm đặc không, nàng cũng thật sự không có dụng khí ở kia, trong tay một cái màng thầu trong chén còn trang một cái chung đi đoạt lấy. nhất lệnh nàng cảm thấy thần kỳ chính là, tại đây bận rộn chung, vô luận là đại nhân vẫn là, tiểu hai tử đều còn có thể đằng gia không tới nói chuyện, tư nguyệt tình lớn tròn xoay đôi mắt nàng dám thè. Khi phun ra nước miếng còn có bọn họ vừa mới nhấm nốt đồ ăn mạc. Đây là nông thôn, tư nguyệt ngươi không thể làm ra vẻ, kiếp trước tám. Tuổi phía trước ngươi không cũng ở nông thôn quá sao? Làm người cũng không thể vong bản, ăn đến không sạch sẽ mới không có tật xấu, nỗ lực mà thuyết phục chính mình, cầm lấy chiếc đũa, nhìn trước mặt bóng nhảy cải trắng, đang muốn động thủ kẹp. Một đôi chiếc đũa xuất hiện, ở cải trắng trung nhanh chóng mà phiên động. Thẳng đến tìm được một khối thịt mở khoảng cách mới vừa lòng mà rời đi, chỉ là Tư Nguyệt vừa mới lựa chọn kia khối cải trắng đã không biết đi nơi nào. Nàng thật không phải ghét bỏ, rốt cuộc nông thôn nơi nào có như vậy nhiều chú ý, nhìn một cái kia một đám ăn vui sướng dương ra người, trong lòng còn có ẩn ẩn hâm mộ, Tư Nguyệt cũng tưởng như vậy, nhưng nhiều năm dưỡng thành tốt đẹp thói quen làm nàng quá không được trong lòng kia một quan, lại nói, nàng trong trí nhớ nông thôn ăn phóng cũng không có hào sản thành như vậy a mẫu thân ngồi ở tư nguyệt trong lòng ngực dường hưng bảo lôi kéo đang ở vắt ngốc tư nguyệt mắt thấy thức ăn trên bàn càng ngày càng ít trong lòng sốt ruột hắn trong mắt bị khuất càng thêm nồng hậu tư nguyệt cúi đầu nhìn tiểu hài tử đáng thương tiểu bộ dáng lại lần nữa lấy hết can đảm biểu tình mang theo vài phần lừng lẫy mà nói chờ ta cho ngươi kẹp một bên dương thiên hà tâm tư tất cả tại tư nguyệt mẫu tử trên người vừa nghe tư nguyệt lời này lập tức thấu đi lên các ngươi muốn ăn cái gì. Hảo đi, thắng bởi vì một làm kế dùng cũng không có cướp được mạng thầu. Tư Nguyệt đối với Dương Thiên Hà kia lóe sáng đôi mắt có chút. Vô ngữ, người một đại nam nhân lộng này phút chờ mong biểu tình hoàn toàn không có tiểu bảo, tới đáng yêu được không? Quay đầu lại tái kiến trên bàn chỉ có linh tinh mấy cái mâm còn dư lại điểm, phóng chừng trong chớp mắt liền sẽ bị tiêu diệt, nản lòng mà buông chiếc đũa, không phải nàng không đói bụng, chiến đấu sáng sớm thần, không đói bụng mới là lạ. Chỉ là, nàng thật sự thực yêu cầu thời gian tới thích ứng. Làm sao vậy? Dương Thiên Hà quan tâm nhân thật ra chân thành. Tư Nguyệt buôn. Chiếc đũa còn có một nguyên nhân khác, nàng nhưng không có quyên đại phu nói. Trong lòng ngực cái này, ra bọc xương ôm đều cộm người tiểu ra hòa yêu cầu hảo hảo dưỡng, mà này một bàn dầu mỡ thừa đồ ăn ăn xong đi, tiểu bảo nhất định sẽ thiêu chảy. Người nhìn xem. Tư Nguyệt dơ dơ lên cặm, khinh bị nhịn Dương Thiên Hà, chúng ta ăn cái gì? Tiểu bảo như vậy gầy chân tướng hiển nhiên là đoạt bất quá những người này, nhìn xem ngồi cùng bạn hài tử, đều có mẹ ruột tay mắt lanh lẹ mà chiếu cô ai. Không nên hài tử là căng thảo à. Dương hương bảo lúc này bụng đã đói đến thầm thì kêu, dĩ vãng nhiều ít còn có thể ăn thượng một chút, hôm nay phóng chừng muốn đói bụng, mẫu thân còn đi theo chính mình cùng nhau chịu đói, nghĩ đến đói bụng khó chịu kính, trong lòng là càng ngày càng thương tâm, biểu môi, đôi tay bắt lấy tư nguyệt quần áo. Nước mắt đã ở hốc bắc đảo quanh, Dương Thiên hà nhìn hỗn độn mặt bàn, những người khác thỏa mãn mặt cùng nhà mình Nhi tự ủy khuất bộ dáng, thật là cái gì thư vị. Đều có, lại tưởng tượng lấy tối hôm qua Tư Nguyệt ăn cơm tốc độ, phóng trừng qua không bao lâu nãy viên hồ hộ mặt liền sẽ gây cùng Tiểu Bảo giống nhau. Tiểu Bảo, đừng khóc, muốn ăn cái gì, cha cho ngươi làm. Dương Thiên hà nhẹ giọng mà an ủi nói. Thật sự, Tư Nguyệt cùng Dương Hưng Bảo đồng thời hỏi. Người trước vẻ mặt hoài nghi, người sau mã nhãn vui sướng mà nghĩ nghĩ, con có nướng Đều có. Dương Thiên Hà cười gật đầu. Chờ đến nhà chính lại lần nữa thu thập hảo, Dương Thiên Hà cổ đủ. Dũng khí đi đến Chu thị trước mặt, nương, tư nguyệt cùng tiểu bảo cũng chưa ăn đâu. Chu thị vừa nghe lời này mặt quả nhiên lập tức liền đang xuống dưới, vậy ngươi còn tưởng sao mà. Đừng động ngươi nương, chờ ngươi mấy cái tẩu tử đem phòng bếp thu thập hảo, ngươi lại đi cho các nàng mẹ con làm một ít. Nhưng thật ra Dương song các hoành Chu thị liếc mắt một cái, đối với Dương thiên hà hòa ái mà nói, hai ngày này ngươi cũng đừng xuống đất, hảo hảo cùng ngươi tức phụ ở chung. Ấn, Dương. Thiên hà gật đầu, hơi mang cảm kích mà nhìn thoáng qua Dương song các, xoay người đi ra ngoài. Ngươi trước đi ra ngoài, ta có việc theo chân bọn họ huynh để mấy cái nói. Dương song các thanh âm mang theo cưỡng chế mệnh lệnh, Chu thị cho dù là trong lòng có chút không tình nguyện, chỉ cần lấy nghĩ đến phía trước sự tình. trượt dạ đến lợi hại, trầm khuôn mặt đi ra ngoài. Lúc này, toàn bộ nhà chính chỉ có dương song các phụ tử năm người, dương song các ngồi trung gian, bốn cái nhi tử phân biệt. Ngồi ở hai bên, hắn đem sáng sớm sự tình một lần nữa chạy vuốt một lần, mới dò hỏi trong lòng xuất sắc nhất nhi tử, lão ngủ, việc này ngươi thế thế nào? Dương thiên tứ mày nhăn chặt, trong mắt không tán đồng rất là minh bạch, tra ngươi cũng thật hồ đồ, nếu tứ ca sáng sớm liền tới cùng ngươi nói chuyện đó. Hơn nữa người không phải đã đáp ứng rồi sao? Vì cái gì còn nếu muốn trạng ép tứ tẩu, người cũng không nghĩ, gần là cả đêm là có thể đủ làm tứ ca tâm hoàn toàn thiên hướng nàng tứ tẩu có. Thể đơn giản sao? Dương xong các gật đầu, những người khác cũng có loại bừng tĩnh đại ngộ cảm giác, lão tứ không phải bởi vì ấy náy sao? Đối với đại ca Dương Thiên Sơn vấn đề, Dương Thiên tứ đầu tiên là gật đầu, sau lại lắc đầu, đúng là bởi vì tứ ca trong lòng ấy náy bị tứ tẩu bắt lấy. Mà tứ tẩu thông minh, không có đại xảo đại nháo, ngược lại lợi dụng tứ ca trong lòng ấy nấy, tiến tới đưa ra yêu cầu, tứ ca là người nào chúng ta còn không hiểu biết sao, hắn sao có thể sẽ cự tuyệt. Cho nên, ta mới nói tứ tẩu ngoài dự đoán mọi người thông minh, chỉ cần tứ ca là đứng ở hắn kia một bên, nàng liền hoàn toàn không cần lo lắng ở cái này trong nhà chịu khi dễ. Dương Thiên Tứ dựng một chút nói tiếp, huống chi nàng căn bản là không nháo. còn không có nhau kia nữ nhân là tân tức phụ bao lâu khởi giường không biết muốn kính trà sao trong nhà tất cả mọi người chờ nàng ăn cơm sáng người lại không phải không phát hiện nàng chậm gì gì bộ dáng tuyệt đối là cố ý lão tam dương thiên giang có chút bất mãn mà nói chính yếu chính là hôm nay kia nữ nhân đem con của hắn cấp liên lụy vào được dương thiên tứ trong mắt không kiên nhẫn cùng khinh thường chợt lóe mà qua ruổi tay sửa sửa tay áo Nương hôm nay liền không nên ở nạn kính ra là lặng lạ khó dễ, nàng không phải cố ý còn hảo, nếu là cố ý nói, về sau đối thượng tứ tổ sự tình liền phải tam tư. Có như vậy nghiêm trọng, còn không phải là cái ham ăn biến làm mụ lười sao? Dương Thiên Sơn có chút không rõ hỏi, hắn đảo không? Phải cố ý nhầm vào tư nguyệt, chỉ là không quen nhìn nạn hành vi mà thôi. Cha, còn có ba vị huynh trưởng, nàng cấp tiểu bảo gội đầu giữa tay có sai sao? Thật muốn quái nói cũng là nương ngày thường đối tiểu bảo quá không để tâm, làm tứ tẩu tìm được cơ hội thưa dịp. Hôm nay náo loạn sang sớm thường, các ngươi cảm giác như thế nào? Có phải hay không cảm thấy nơi trốn bị người khác nắm cái mũi đi? Các ngươi trong lòng khí không những không ra, ngược lại càng nghẹn khuất đi. Dường thiền tứ không? Nghĩ lại nhất nhất trả lời lãng phí thời gian, đơn giản đem tự mình ý tưởng nói ra, này một nháo kết quả như thế nào? Các ngươi đem tứ ca để cho kẻ nữ nhân không nói. Còn đáp thường một cái tôn tử, vừa nghe đến lời này, dương song các sắc mặt khó coi lên, cha, ngươi cũng đừng trách ta nói chuyện khó nghe, người chiều này thật sự không có tứ tẩu cao, nói không chừng nhân ra liền trợ người nháo, càng có lợi cho nạn lung lạc tứ ca cùng tiểu bảo tâm. Còn có, ngươi cũng nên quảng quảng nương. nàng không phải là tứ tẩu đối thủ, kia hai minh lượng bạc chỉ là việc nhỏ, nhưng nếu là trước tiên bao cho, cũng sẽ không bị đánh đến trở tay không kịp. Biết tứ tẩu vì sao chưa từng nhắc tới quá hôn thư sự tình sao? Bởi vì nặng biết liền tính nói cũng vô dụng, nhưng kia hai minh lượng bạc lại không giống nhau, nếu thật là nhau khai, đó là có dấu vết để lại, chúng ta dương ra thanh danh liền hủy trong một sớm. Dương xong các gật đầu, cái này ta biết, trong lén lúc ta sẽ cùng người nương nói. tiểu bảo sự tình ta liền càng không cần phải nói, ba vị huynh trưởng, các ngươi đều quản hảo tình người nữ nhân cùng hại tử, ta này không chỉ là ở trách cứ ba vị huynh trưởng. Càng là ở thế các người suy nghĩ, các ngươi cẩn thận ngẫm lại, mới như vậy tuổi là có thể đối ấu để ra tay, chờ sau khi lớn lên nếu là dưỡng thành tàn bạo tính cách, chờ đến ở bên ngoài gây ra họa khí lại kia quảng giáo cũng không còn kịp rồi. Bị Dương Thiên Tứ như vậy vừa nói, Dương song các nhíu mày trầm tư, hiển nhiên, lo lắng Dương Thiên Tứ theo như lời nói biến thành sự thật. Ngũ đệ, chính là tiểu hài tử đùa rỡn, nơi nào có người nói như vậy nghiêm trọng. Dương Thiên Sơn không để bụng mà nói. Nhưng thật ra Dương Thiên Hải gật đầu, ngủ để nói đúng, cho dù tứ đệ mồi cười tuyệt, chờ đến thịnh vượng hạ học về sau, ta còn là sẽ mang theo thịnh vượng cùng thịnh vượng đi cấp tứ đệ bồi tội. Nhị ca, Dương Thiên Giang bất mãn mà nhìn Dương Thiên Hải, bồi tội gì, người không phát hiện tứ đệ hiện tại trong mắt, cũng chỉ có hắn kia xinh đẹp tức phụ ở à. chúng ta huynh để mấy cái ở trong mắt hắn tính cái gì, nhìn một cái hắn kia không tiền đồ bộ dáng. bị kia nữ nhân đánh một đốn còn vui sướng mà đi phía trước thấu nếu là ta cho dù không thôi kia người đàn bà đanh đá cũng sẽ hung hăng mà tấu nàng một đốn trừ gan lớn mật im miệng dương song các không phải bản nhân bị dương thiên tứ như vậy một phân tích cả người đều giọng mở thông suốt lão tứ đó là ngươi tứ đệ ngươi quên ta vẫn luôn cùng các Người nói chỉ có các ngươi huynh đệ mấy cái đoàn kết nhà của chúng ta mới có thể thịnh vượng phát đạt Lão đại cùng lão ngũ là dương song các nhất coi trọng nhi tử, nhưng cũng không đại biểu mặt khác ba cái ở trong lòng hắn liền không có vị trí, hắn càng thêm minh bạch huynh để đồng lòng, tác biển đông cũng cạn đạo lý. Ba vị huynh trưởng ta còn có một cái kiến nghị, cho dù lại vội, các ngươi cũng muốn phân ra thời gian giáo dục tự mình nhi tử, vài vị tẩu tẩu kiến thức luôn là hữu hạn đừng hảo hảo mầm cấp mang oai, chờ đến lúc đó vẻ sẽ không tới mấy hối hận. Dương Thiên Tứ tuy rằng ngồi ở ghế hạng bét, nhưng từ hôm nay nói chuyện liền không khó coi ra hắn là ở vào chủ đạo địa vị. Ân Dương xong các gật đầu, vui mừng mà nhìn Dương Thiên Tứ. Chính là ngũ đệ, sự tình hôm nay liền như vậy tính. Dương Thiên Giang có chút không cam lòng mà nói. Không như vậy tính lại có thể như thế nào, tứ Tẩu trong lòng đã chắc chắn chúng ta sẽ vì thanh danh mà dùng túng nàng, chẳng lẽ các Người thật muốn đem sự tình trong nhà nháo đến toàn bộ trong thôn người đều biết được. Dương Thiên Tứ mở miệng nói, Thảo đi, tính liền tính, nhưng nếu là kia nữ nhân không có việc gì tìm việc đâu. Dương Thiên Giang mở miệng hỏi, hắn rõ ràng hắn kia bà nương trong lòng khẳng định bất bình, nếu là kia nữ nhân lại gây chuyện, hắn kia bà nương là tuyệt đối sẽ không chịu đựng. Nàng sẽ không tìm việc, Dương Thiên Tứ khẳng định mà nói, trên thực tế liền tính là sự tình hôm nay, nàng yêu cầu cũng không quá phận, trước không nói nàng vốn dĩ cái gì đều sẽ không làm. Các ngư nhân đều đừng quên chúng ta cha thiếu hắn cha một cái ân cứu mạng. Vô luận là nàng họa ly vẫn là hưu thư, đều chỉ là uy hiếp mà thôi, ở nàng lấy trụ chúng ta uy hiếp đồng thời, chúng ta cũng đồng dạng nắm nàng, nàng càng là biểu hiện đến không để bụng, ta càng là cảm thấy nàng là, sợ hãi chính mình cái gì đều sẽ không làm mà bị hưu bỏ. Ta liền nói sao, nào có nữ nhân không thèm để ý bị hưu, cảm tình nàng là hư Trương Thanh Thế Dương Thiên Giang vui sướng khi người gặp họa mà nói. Dương thiên tứ nói nếu như là tư nguyệt nghe thấy, nhất định sẽ rất bội phục, nàng là bắt chẹt dương gia uy hiếp, nhưng trời đất chứng giám, nàng tưởng rời đi dương gia cũng tuyệt đối là thiệt tình, chỉ là dương gia sĩ diện uy hiếp vào lúc này liền thành trở ngại, làm nàng một chốc một lát vô pháp rời đi. Tam ca, ngươi cũng không cần nghĩ dùng điểm này đi uy hiếp nàng, nếu thật là nháo khai, chúng ta dương gia thanh danh, nhưng tổn thất không dậy nổi. Nói xong lời này, Dương Thiên Tứ nhìn Dương song các cha, ba vị huynh trưởng, các ngươi đều làm nương còn có ba vị tẩu tẩu trước ủy khuất một đoạn nhật tử, chờ đến ta trục cử lúc sau, cho dù đến lúc đó như cũ không thể làm tứ ca hưu tứ tẩu, khi đó nhà của chúng ta cũng có thể đủ thỉnh mấy cái người hầu, nương cùng ba vị tẩu tẩu liền có thể cái gì đều không cần làm. vượng nghe Dương Thiên Tứ nói như vậy, Dương Thiên Sơn huynh để mấy cái đạo khó mà nói cái gì, mà... Dương xong các còn lại là vẻ mặt vui mừng, mấy cái huynh đệ tuy rằng tính cách không đồng nhất nhưng như vậy có thương có lượng, làm sao sầu ra tộc không thịnh vượng. Người chuẩn bị làm cái gì? Tư Nguyệt ị ở phòng bếp cửa nhìn ở bên trong luống cuốn tay chân Dương Thiền Hà, mở miệng hỏi. Dương Thiền Hà ngẩng đầu, vẻ mặt xấu hổ, hắn đối với phòng bếp sự tình thật là không quen thuộc, nhiệt cái đồ ăn thiêu cái hỏa gì đó hắn còn hành, cần phải làm da ngon miệng đồ ăn tới, thật là có chút khó. Sử hắn tiểu bảo đâu đói đến chịu không nổi ngủ rồi vượng nghe lời này dương song các ngâm đen mặt càng đỏ hơn trong lòng khó chịu vô cùng thấy tư nguyệt đi vào tới nói chuyện một chút tự tin đều không có ta ta thực mau liền làm tốt tư nguyệt nhìn bị dương song các bãi ở thớt thượng hai cái trứng gà nắm tay như vậy đại thịt nạc còn có trong bồn tẩy tốt một phen rau xanh người đi nhóm lửa chờ ngươi làm tốt ta cùng tiểu bảo đều thành đói chết quỷ nga dương xong các gật Đầu, Tư Nguyệt nghĩ ngày, cơm chưa chỉ sợ cũng không đã bao lâu, trước chân mấy cái trứng gà đi, bất quá, tưởng tượng đến vừa rồi tiếng phòng bếp khi chu thị kia đen như mực mặt, trong mắt hiện lên một tia giả hoạt, lại đi lấy hai cái trứng gà. Hảo, Dương Thiên Hà đương Tư Nguyệt nói là thánh chỉ giống nhau, chờ đến hai cái trứng gà xuất hiện ở Tư Nguyệt trước mặt thời điểm, nàng nghe thấy trong viện quét giác thanh âm lớn hơn nữa một ít, không thèm để ý mà nhướng mày, đem trứng gà đánh. Hảo, bỏ thêm thủy, bỏ vào trong nồi, một bên tẩy thịt, một bên mở miệng nói, hiện tại có thể sẽ nói đi. Ngươi là như thế nào lừa tiểu bảo? Dương Thiên Hạ ngồi ở bếp trước, có chút ngây ngốc mà nhìn tư nguyệt kia xinh đẹp động tác, hắn chưa bao giờ phát giác, nguyên lai nấu cơm cũng có thể làm được như vậy đẹp, cho nên, nhìn đến xuất thần hắn cũng không có nghe thấy tư nguyệt nói. Đem thịt nạc giữa sạch sẽ, tư nguyệt chuẩn bị cắt thành thịt vụn, nấu thịt cháo rau làm tiểu bảo giữa trưa món. Chính, hồi lâu không nghe thấy Dương Thiên Hà trả lời, trong tay cầm đao nàng hừ lạnh một tiếng, thấy đối phương còn vẻ mặt mê mang, ta như thế nào liền thành tiểu bảo mẹ ruột. Dương Thiên Hà hoàng hồn, nhìn tư nguyệt thiết thiệt động tác có chút hải hùng khiếp vía sợ nàng thiết xuống tay, nhưng tưởng tượng đến tiểu bảo mẹ ruột trong lòng liền càng hụt hẫng tiểu bảo nương sinh hà tiểu bảo sau đi theo người khác đi rồi, người trong nhà đối ngoại sinh nàng là khó sinh mà chết cũng không biết. Nói từ khi nào khởi, trong thôn liện có đồn đãi nói tiểu bảo là khắc tinh. Tư Nguyệt động tác ngừng một chút, không có xe mồm, chờ đến tiểu bảo có thể nghe hiểu được tiếng người sau, ta lo lắng sẽ ảnh hưởng đến tiểu bảo, cho nên, liền nói cho hắn, nạn nương sinh bệnh, đi rất xa địa phương tìm thần y chữa bệnh, chờ đến hết bệnh rồi liền sẽ trở về. Dương Thiên Hà nhìn thoáng qua tư Nguyệt, nói tiếp, lại cưới người trước một ngày buổi tối, ta nói cho hắn, hắn nương trở về, cho nên, cho nên. Hắn coi như ta là nàng mẹ ruột. Này trăm ngàn chỗ hở lý do hắn cũng tin tưởng. Tư Nguyệt có chút buồn cười hỏi, hảo đi, nàng đối Dương Thiên Hà cái này không xứng chức phụ thân hơi chút có như vậy, một chút đổi mới Vì cái gì không tin? Dương Thiên Hà nghi hoặc hỏi. Ta giống như vẫn luôn liền ở dương ra thôn đi, tiểu bảo không phát hiện quá. Nga, ngươi cùng tiểu bảo đều rất ít xuất gia môn, cho nên một lần cũng chưa gặp phải quá. Vậy ngươi trong nhà cùng trong thôn người đều là biết. Trên tướng người, ngươi cảm thấy có thể giấu được, liền nạn nghe được, này dương ra người nhưng không ngừng một lần để qua mẹ kế này hai chữ. Dương Thiên hà cười hắc hắc trong mắt mang theo một tia đắc ý công tự tin, ta là hắn thân cha, cho nên tiểu bảo sẽ không tin tưởng những người khác nói. Cho nên ngươi liền lừa gạt đến đương nhiên, tơ nguyệt lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng nàng cũng không thể nói Dương Thiên hà cách làm là sai, lại nói, liền dương ra người đối tiểu bảo thái. Độ, đừng tưởng rằng tiểu hài tử cái gì cũng đều không hiểu, kỳ thật tâm là mẫn cảm nhất, hắn không tin Dương ra người theo như lời nói nhưng thật ra có thể lý giải. Cho nên, Dương Thiên Hà này bậy bạ nói dối thật đúng là thành công, bởi vì người ta mới 15 tuổi liền có một cái năm tuổi đại nhi tử. Có lẽ là Dương Thiên Hà nhìn ra tư nguyệt cũng không có thật sự sinh khí, có chút ngượng ngùng mà nói, ta nói cho tiểu bảo ngươi đã 20 tuổi, chỉ là bởi vì thần y y thuật quá hảo, cho... Nên mới sẽ có vẻ như vậy tuổi trẻ. người thật đúng là dụng tâm lương khổ a Tư Nguyệt nghĩ nghĩ không cam lòng mà nói, người sẽ không sợ ta vạch trần. Tiểu Bảo sẽ không tin tưởng. Dương Thiên Hà phá lệ khẳng định mà nói. Tiểu Bảo, kêu mẹ kế, bằng không không cho ngươi ăn trứng gà. Không quen nhìn Dương Thiên Hà kia khoe khoang bộ dáng, Tư Nguyệt sắc mặt hung ác, mười phần mẹ kế bộ dáng mà một tay chống nạnh, một tay chỉ vào trên bàn hai đại chén thơm ngào ngạt canh trứng, ngữ khí thật Phân cường ngạnh mà nói, vì đồ ăn hương khí cầu tỉnh dương hưng bảo, một đôi mắt to đang xem đến canh chứng thời gian mang bốn màu, quét tới đầy mặt buồn ngủ, bất quá, đang nghe đến tư nguyệt nói lúc sau, nghi hoặc mà nhìn tư nguyệt, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ mẫu thân bệnh cũng không có vị thần y chữa khỏi, bằng không, vì cái gì luôn cho rằng nàng là tiểu bảo mẹ kế đâu. Đừng tưởng rằng như vậy là có thể dọa đến tiểu bảo, không cho tiểu bảo ăn vì cái gì muốn chuẩn bị hai chén. Cha nhưng không có. khi tay nghề vẫn nghe liền biết là mẫu thân chuyên môn cấp tiểu bảo làm nghĩ vậy chút trong lòng rất là hạnh phúc dương hưng bảo nỗ lực nhìn xuống không cho chính mình chảy nước miếng bất quá hắn nhất định phải đem mẫu thân ý tưởng sửa đúng lại đây bằng không nàng về sau thật đương tiểu bảo không phải thân nhi tử hắn liền mệt lớn càng nghĩ càng sợ hãi dương hưng bảo ngồi dậy tới tiểu thân thể đỉnh đến thẳng thấp vẻ mặt nghiêm túc mẫu thân không cho anh ta sẽ không ăn ngươi nhất định Phải nhớ rõ, ta thật là người thân sinh nhi tử, là từ người trong bụng bò ra tới. Mặt sau một câu hắn là, từ chu thị mắng hắn ra cùng vài vị thuốc bá trong miệng nghe tới. Tuy rằng hắn đối với lời này cảm thấy rất là thần kỳ, lại không ngại ngại hiện giờ bị hắn nghiêm trang mà dùng để sửa đúng tư nguyệt sai lầm. Tư nguyệt bị dương hương bảo này tiểu kẻ dở hơi làm cho vô ngữ, buông tay, trầm khuôn mặt đi đến mép giường, rủi tay cầm lấy đầu giường gấp tốt màu xanh non vải bông, rủ ra, cho hắn. Bọc lên, che khuất kia xanh tím vết thường ấn ký, tiểu thí hài, người biết cái gì, có phải hay không ta thân sinh nhi tử ta còn không biết à? Bế lên tới, ở hắn mông nhỏ chứng thường chụp một chút, ta nói cho ngươi, ta chính là ngươi mẹ kế. Nói xong, liền xoay người đi qua, ở trường ghế ngồi hạ, là mẹ ruột. Dương Hưng bảo chết không thay đổi miệng, sửa đúng đến so tư nguyệt cái này nói thật ra còn muốn thật. Vì thế... kiên chỉ mình thấy hai người mắt to chừng mắt nhỏ, một cái cổ đến so một. Không ốm ai ôm, nói đem Dương Hưng Bảo đưa qua, hôm nay người uy hắn ăn cơm đi, đem bố làm dơ còn như thế nào làm quần áo. Mẫu thân, người là phải cho ta làm quần áo mới sao? Dương Hưng Bảo là tận dụng mọi thứ, một ngụm thơm ngào ngạt canh trứng đi xuống, hắn toàn bộ hốc mắt đều đỏ. Ô ô, chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Hừ, tư nguyệt nguyên bản muốn đã kích đối phương nói nhân quét. Đến kia khuôn mặt nhỏ hạnh phúc bộ dáng biến thành hừ lạnh, cầm lấy cái muỗng chậm gì gì mà ăn, khởi canh chứng tới. Mà lúc này bọn họ cửa phòng không biết khi nào đứng hai cái ba tuổi tiểu thí hài, khóe miệng chảy nước miếng hai mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn bọn hắn trầm trầm chán. Tư Nguyệt lại là làm bồ không thấy được, Dương Hưng bảo một lòng ở đồ ăn thượng cũng chỉ có Dương Thiên Hà nhìn có chút không đành lòng. Ta nếu là nhớ không làm nói, dạ dày không không sầu Tư Nguyệt tâm tình hảo không ít. Ánh mắt khinh thường mà nhìn Dương Thiên Hà ôm Dương Hưng bảo, thường thường xấu hổ mà xem. Một cái cửa phòng hai hài tử, rất có đem trong chén đồ ăn phân ra đi một ít bộ dáng, này hai oa mới ba tuổi đi. Dương Thiên Hà, người trước nhìn kỹ xem người trong lòng ngực đã năm tuổi tiểu bảo. Năm tuổi nhi Tử tư nguyệt phá lệ dụng tâm mà tăng thêm. Dương Thiên Hà trong lòng chấn động, phía trước không cảm thấy, hiện giờ một đối lập. Nhà mình nhi tử cái này nặng đầu lượng chỉ sợ còn so ra kém cửa hai hài tử, hắn nơi nào còn không rõ tương nguyệt ý tứ, tuy rằng như cụ cảm thấy làm hai hài tử. Như vậy nhìn không tốt, bất quá trong mắt xấu hổ chia xác lại biến mất vô tung chuyên tâm mà uy trong ngực nhi tử tới. Chờ đến hai đại chén canh chứng đều hạ mẫu tử hai bụng, tư nguyệt lại một lần đem dương Hưng bảo có chút rơi dạt vải bông quấn chặt, câu mày cho hắn mặc vào phía trước có chứa nguôi lạ dày dách, ở trong phòng đi một chút. Lưu đi dạo sau bữa ăn, ân Dương Hưng bảo thỏa mãn gật đầu, nghe lời mà ở không lớn trong phòng bắt đầu nghiêm túc mà đi dạo sau bữa ăn. Khắp Dương Thiên Hà, sự cái ánh mắt, hai người một người bưng một cái chén rời đi phòng, mặt anh giữ ở cửa hai đứa nhỏ mắt trống mông mà nhìn hai người rời đi, rốt cuộc nhìn không được, mông hướng trên mặt đất ngồi xuống, hai chân một bên đặn mà một bên há mồm khóc lớn lên. Dương Thiên Hà nghe xong, bước chân tạm dừng một chút liền đổi kịp tư nguyệt nện bước. Nhìn Dương Thiên Hà chuẩn bị giữa chén, Tư Nguyệt trực tiếp mở miệng nói, vừa rồi Dương Đại Phu đã xem qua tiểu Bảo thương, ngươi một hồi đi lấy dược thời. Điểm, đừng quên những cái đó khư vết sẹo dược. Hảo, Dương Thiên Hà nói mới vừa nói xong, ngẩng đầu, thấy cũng chỉ là Tư Nguyệt bóng dáng. Bên này, Dương xong các cùng bốn cái nhi tử tâm sự lúc sau, buồn bực tâm tình biến mất hầu như không còn. Cả người đều nhẹ nhàng không ít, đi đến trong viện, nhìn mặt âm trầm cầm cái trỗi lặp lại quét một khối địa phương chu thị, người cùng ta tiến vào. chu thị biểu tình cứng đờ, trong mắt hiện lên một chút sợ hãi, vỗ vỗ ống quần cũng không tồn tại cho. Bụi, bước nhanh đi vào, nhà chính nội, dương song các nhìn chu thị mang theo tiểu tâm đi vào tới bộ dáng tâm không khỏi mềm nhũng, muốn trách cứ nói, đến trong miệng liền thay đổi vị. Người nha, về sau làm việc nhiều hơn ngẫm lại? Đừng nghe mấy cái con dỗ một khuyến khích, người liền không biết Đông Nam Tây Bắc, lần này sự tình liền tính, lần sau nhớ rõ không cần lại tự tiện làm chủ. Dương xong các trong mắt mang theo bất đắc dĩ, lời nói thấm thí mà nói, người có biết hay không, lão ngủ. Tiền đồ thiếu chút nữa liền hủy ở trong tay của người. Người vẫn luôn là cái người thông minh, chẳng lẽ thật muốn chính mình sinh hạ nhi tử bởi vì một nữ nhân cùng người ly tâm. Hắn dám, chu thì theo bản năng mạnh miệng nói. Rồi lại nghĩ đến vừa rồi phát sinh sự tình, hai tay nắm chặt, câu mày bắt đầu tự hỏi lên. Khi hai minh lượng bạc ngươi tự mình giấu hạ, ta liền không truy cứu. Dương song các sở dĩ nói như vậy, cũng là minh bạch trong nhà khó xử, chỉ là về sau tư nguyệt cùng tiểu bảo. Sự tình ngươi đều không cần lại quản. chu thì muốn phản bác, nhưng thấy dương song các sắc mặt không vui, dầu dĩ gật đầu, chỉ cần nạn không trêu trọc ta, ta liền mặc kệ nạn. đến nội dương hưng bảo kia không lương tâm cười già tiếng ai lại quản hắn dương song các lại biết đây là chu thị lớn nhất nhận bộ lại lo lắng chu thị không đem chuyện này để ở trong lòng lại làm ra sự tình gì tới ngoãn hạ tâm chàng nói nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói nếu không nói đừng trách ta làm ngươi hội chù ra nghỉ ngơi một đoạn thời gian chu thị khiếp sợ mà nhìn dương song cát. sắc mặt có chút trắng bệnh, dùng sức gật đầu chỉ kém nhấc tay thề nếu tới rồi nàng như vậy tuổi còn bị chạy về nhà mẹ đẻ nàng còn có cái gì thể diện tồn tại cũng đừng trách ta đem nói đến nghiêm trọng không chỉ là ngươi mặt khác ba cái con dâu cũng là như thế dương xong các lời này nhưng thật ra nhiều ít khởi tới rồi an ủi chu thị tác dụng liền ở ngay lúc này hai tử tiếng khóc truyền đến chỉ chốc lát lão tam tức phụ trân thì sắc nhọn chửi bậy thanh truyền đến giữa chưa thời điểm cấp mấy cái hài tử một người chưng một cái trứng gà đừng quên tiểu bảo phân ta đi tìm lão tam nói xong liền đi ra ngoài chu thị tâm tình càng thêm không hảo trong nhà tính thượng chính mình bảo bối nữ nhi suốt mười cái hài tử mười cái trứng gà cũng chính là 10 văn tiền tư nguyệt cung kia nhảy danh không thể mắng những người khác nhưng không có này phúc khí nổi giận đùng đùng mà đi ra ngoài vừa lúc thấy dương thiên hạ ngăn lại dương xong các đường đi lập tức đem lỗ tay dựng thẳng lên tới cha ta một hồi đi dương đại phu nơi đó bốc thuốc muốn lại cấp tiểu bảo lấy một ít khư vết thương dương xong các hơi chút tưởng tượng, tượng liền đồng ý những cái đó vết thương xác thật khó coi là hẳn là sớm chút loại trừ đi tìm ngươi nương lấy bạc liền nói ta nói dương thiên hạ nhân thật ra không nghĩ tới sự tình dễ dàng như vậy trong lòng rất là cao hứng cho dù là chu thị lạnh mặt chỉ cây dâu mà Mắng cây hòe dăng dậy, bắt được bạc hắn cũng không thế nào để y. nghĩ đến 10 cái trứng gà, lại nghĩ đến từ trong tay trốn tiền bạc, chu thì tâm từng đợt đau, cuối cùng, hắc mặt biểu hiện đem ba cái con dâu nhất nhất giáo huấn một đốn, theo sau lại nghĩ đến tiểu bảo trên người thương là bởi vì các nạn nhi tử đã thương, có lấy có đúng lý hợp tình, mà buộc ba người nghĩ cách trong vòng 3 ngày đem kia dược tiền gom đủ, giao cho nàng trong tay mới cam tâm, tư nguyệt vẫn luôn ở trong phòng cho nàng. còn riêng làm quần áo lấy ra trong dương ra hỏa đầy đủ hết kim chỉ hoặc gỗ nghĩ lại tới kiếp trước sự tình lại nghe trong viện ầm ĩ trên mặt lộ ra châm trọc tươi cười xem qua dương hưng bảo thân hình lúc sau lấy cực nhanh tốc độ hành động lên dương hưng bảo bọc một khát khối thiển hồi vải bông đôi tay chi cầm, ngoan ngoãn mà nhìn nhà mình mẫu thân vì chính mình làm quần áo bộ dáng bên ngoài ầm ĩ hoàn cảnh lại là một chút cũng quấy nhiễu không đến hắn đợi trước để báo ân thu dưỡng nàng kia đối phu thê, nhân làm buôn bán kiếm lời không ít tiền, nói tốt nghe chút là thành thị tân quý, nhưng ở cái kia tương đương có nội tình nhân văn thành thị, lại chỉ là cái xã hội thượng lưu coi thường nhà giàu mới nổi. Đối với như vậy tình cảnh kia đối phu thê cũng rõ ràng thật sự, bởi vậy đối với con cái giáo dưỡng liền phá lệ nghiêm khắc, đối ngoại bị gọi dưỡng nữ tư nguyệt tự nhiên cũng chạy thoát bất quá, cầm kỳ thư họa đều chuyên môn thỉnh lão sư, lấy độ theo văn minh trung ngoại theo. Kỷ tự nhiên cũng không có bị buông tha. Ở biết đôi vợ chồng này yêu cầu dùng nặng liên hôn mới bồi dưỡng nàng khi áp xuống đối theo thủ thích, khi đại học thời điểm trải qua mấy phen khúc chiếc nhân nguyện mà báo y học, vẫn là lâm sàng y học, nghĩ đến kia đối phu thê biết khi biểu tình, nàng trong lòng liền khoái ý thật sự, bất quá, đối với thích theo thủ nhưng thật ra không có buông, ngầm hoa không ít công phu. Hồi tưởng khởi tuổi trẻ khi chính mình đã thay đổi thời không tư nguyệt hồi. tưởng khởi lúc ấy lọt vào kia đốn một tháng cũng chưa có thể xuống giường đòn hiểm đối khi đó nàng dũng khí vỗ tay đồng thời lại nghi hoặc khi đó nàng vì sao sẽ như vậy ngu xuẩn dương thiên hạ lấy dược sau khi trở về đầu tiên là đem dược ngao thượng lúc sau lại về tới phòng cấp dược hưng bảo thường dược tư nguyệt từ đầu đến cuối đều ngồi ở băng ghế thượng cúi đầu khâu vá quần áo tuy rằng tiểu hai tử quần áo bớt việc bất quá từng đường kim mũi chỉ tới vẫn là muốn phí trước công phu buổi chiều ta đi huyện thành ngươi có cái gì muốn một sao dương thiên hà thượng xong dược, ôm dương hưng bảo phụ tử hai ngồi ở trên giường mở to mắt to nhìn tư nguyệt sườn mặt sáng ngời ánh sáng ở thân thể của nặng bốn phía tựa hồ hình thành nhàn nhạt nhu hòa vòng sáng phối hợp nàng yên tĩnh biểu tình làm hai người có loại nằm mơ không chân thật cảm giác cho nên dương thiên hà như thế hỏi cũng có đánh vỡ loại này ảo giác nguyên nhân ở bên trong tư nguyệt dương mắt khinh bỉ nhìn Dương Thiên Hà, ngươi không phát hiện ngươi Nhi Tử hiện tại còn quan chân sao? Bởi vì làm quần áo không uống sự ta mới làm, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta hẳn là luyện giày cũng cùng nhau làm? Dương Thiên Hà vội vàng lắc đầu, nghĩ kia thật dày đế dày, xác thật là rất lao lực, ngươi đừng nóng giận, ta mua, ta khẳng định mua, đó là ngươi thân Nhi Tử, người ấy mua không mua, ngươi nguyện ý hắn quan chân cũng là có thể. Dương Thiên Hà thốt ra lời này, lại nhìn kia ngâm đen mặt Thiển lấy lòng. Tư cười, tư nguyệt thật đúng là bị làm cho đã không có tính tình, nói như vậy một câu, liền cúi đầu, không muốn lại để ý tới này một đội kỳ ba phụ tử. Bên ngoài dương ra tiểu viện liền trước nay không an tĩnh quá, người nói cái gì? Phía đông đệ nhất giang vòng ốc nội, Lý Thị mang theo vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Dương Thiên Hải, khiếp sợ rất nhiều không xác định hỏi, người muốn cho Thịnh Vượng cùng Thịnh Vượng đi cấp tiểu bảo bồi tội. Dương Thiên Hải gật đầu. Vì cái gì? Lý Thị. thanh âm hơi hơi có chút cất cao biểu tình cũng rất là kích động dương thiên hải nhíu mày người dám nói thịnh vượng kia tiểu tử không có đánh quá tiểu bảo đánh quá thì thế nào Nhị ca đó là người thân nhi tử tứ đệ cùng tứ đệ mọi điều không thèm để ý người vì cái gì còn muốn nắm không bỏ lý thiện ngày thường là cái an tĩnh không có nhiều ít tồn tại cảm người nhưng tuyệt đối không phải cái xe chịu khổ chủ trong lòng tính toán trước so với chương dương tiểu chu thì chỉ nhiều không ít cùng người nói không rõ chuyện này ta đã quyết định dương thiên Hải nhìn lý thị bướng bỉnh bộ dáng hắn không cho rằng cùng nàng giải thích nặng luyện minh bạch vì thế lười đến lãng phí nước miếng lưu lại những lời này luyện rời đi đại phòng cùng tam phòng bởi vì việc này đồng dạng cũng từng có khắc khẩu bất quá vừa nghe là dương xong các quyết định tiểu chu thị cùng trần thì sôi nổi ngậm miệng chỉ là ở trong lòng đem chướng ghi tạc tư nguyệt trên người giữa chưa ăn cơm thời điểm Nhiều ba cái hạ học trở về hại tử, một chương bàn tròn liền có vẻ cạn thêm chán trúc bất ham mười chán thơm ngào ngạt trứng gà, ăn đến một đám tiểu hại tử không ngừng mà chặt lưỡi, bất quá, đương từng người đem trứng gà ăn xong sau, nhìn tư nguyệt cùng Dương Hưng Bảo trong chén thịt tráo rau, vừa mới thỏa mãn biến mất hầu như không còn. Oa oa, nương, ta cũng muốn ăn. Ba tuổi Dương Hưng Phúc hai tay một tay nhéo một cây chiếc đũa chỉ vào Dương Hưng Bảo, đem lý thì uy tín trong miệng đồ ăn. Phun ra, này một nháo, đông dạng ba tuổi Dương Hưng đào đi theo khóc nháo lên, như thế nào cũng không chịu lại ăn trong chén cơm gạo lứt. Bị mấy đôi mắt đồng thời nhìn chằm chằm Dương Hưng bảo nuốt vào trong miệng cháo, không tự giác mà hướng tư nguyệt bên người nhích lại gần, nhéo cái muỗng tay có chút vô thố. Tiểu bảo, đừng sợ, ngươi ăn ngươi. Nói xong lời này, tư nguyệt khó được mà sợ sợ Dương Hưng bảo sơ một cái túi xét đầu đầu, cảm giác con rất không tồi, theo sau, không coi ai ra gì mà. Ăn khởi rõ ràng so những người khác cao hơn mấy cái cấp bật thịt cháo rau. Dương Hưng bảo gật đầu, học tư nguyệt bồi dáng chậm gì gì mà ăn cháo. Tứ đệ muội ngươi xem. Trận Thị nhìn tiểu khuê nữ khóc cái không ngừng, đối với tư nguyệt nói, kia ý tứ thực rõ ràng. Tư nguyệt mí mắt đều không nâng một chút, sang sớm thời điểm nữ nhân này không phải mắng đến rất lợi hại sao. Tứ đệ muội không nói lời nào, ta coi như ngươi đồng ý. Trần Thị lại hoàn toàn không thèm để ý, nhanh nhẹn mà đứng dậy, cầm. Chán liền đi phòng bếp, thực mau liền bưng một chén trao thịt ra tới, chỉ là này chán do so vừa mới lấy đi và muốn lớn ít nhất hai hào. Mẫu thân, dường Hưng bảo ủy khuất mà kêu lên, đó là mẫu thân cho hắn làm, bị tam thẩm thịnh đi như vậy một chén lượng, cũng không biết nên có hay không. Tư Nguyệt lại lần nữa sờ sờ hắn đầu, yên tâm, đói không đến ngươi. nghiêng đầu nhìn Dương Thiên Hà, đi huyện thành thời điểm mua chút thịt trở về. Hảo, Dương Thiên Hà gật đầu, vẫn luôn chú ý Tư Nguyệt phản. Ứng chú thì mặt lập tức liền đang xuống dưới, mua thịt tiện không còn phải nàng ra, hôm nay rốt cuộc muốn nặng ra nhiều ít bạc. Còn không có xong không có, một vách cái bàn, lão tam tức phụ, chạy nhanh đem cháo đoan trở về, đó là cấp tiểu bảo dưỡng thân thể. Trần thì vẻ mặt không cam lòng mà muốn phản bác, chú ý tới nam nhân nhà mình ánh mắt trong mắt vừa chuyển, rốt cuộc vẫn là cấp khuê nữ để lại một chén nhỏ mới đưa chén lớn bưng trở về. Dương Thiên Tứ nhìn tình cảnh này, hắn không thể xác. Định Tứ Tổ có phải hay không cố ý, bất quá cũng hiểu được nếu là trường kỳ như thế, cái này ra liền lộn xộn. Tứ ca, xây cái bếp lò, về sau tiểu bảo dưỡng thân mình thức ăn liền ở kia bếp lò thượng làm, ở trong phòng ăn là được. Lão ngủ, người nói cái gì? Nếu là lời này không phải từ Dương Thiên Tứ trong miệng nói ra, chu thì chỉ sợ đã sớm một chén tạp đi qua, người một nhà sao có thể hai nơi thức ăn. Lão Tứ tức phụ, buổi sáng ta nói rồi, ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ là ở thức ăn. Thường chỉ có thể là chúng ta ăn cái gì người ăn cái gì. Dương song các là nghe minh bạch Dương Thiên Tứ ý tứ trong lời nói, nghĩ nghĩ mở miệng nói, ngươi còn nhớ rõ đi. Xem ngươi lời này nói, ta này tuổi còn trẻ. Bệnh hay quên như thế nào sẽ như vậy đại?" Tư Nguyệt buông trong tay kế mũng, nhìn Dương Song Các nói, "Các ngươi cũng quá sốt ruột, chờ đến tiểu bảo hộ tịch quá kế đến ta danh nghĩa sau, chúng ta mẫu tử hai đơn độc thức ăn đều từ ta chính mình ra bạc, đến nỗi hôm nay sáng sớm, canh chứng còn có giữa chưa ta này phân cháo thịt, các ngươi tính ra bạc tới, ta cho các ngươi là được." Đến, lời này vừa ra, chính là Chu thị cũng không thể nói cái gì nữa, nhưng thật ra Dương Song Các trên mặt có chút nóng lên. Không hài hòa cơm chưa lúc sau, Dương Thiên sở huynh để ba người đem từng người nhi tử đưa tới Dương Thiên Hà trước mặt, thình thịch một cái tiếp theo một cái quỳ xuống, tứ đệ, này đó tiểu tệ tự ta đều giáo hứng qua, bọn họ cũng biết sai rồi, người xem. Dương Thiên Hà bị bất thình linh hành vi làm cho có chút không biết làm sao, hơn nữa đối với hắn nói chuyện chính là Dương Thiên Sơn cái này đại ca, hắn thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn lại không phải ngốc tử, nhìn không ra tới nay đó tiểu tử trên mặt không tình nguyện, nghĩ tiểu bảo trên người thương, muốn hắn hiện tại trong lòng liền không có nửa điểm ngật đáp là, tuyệt đối không có khả năng. Nhưng hắn có thể như thế nào, đêm này mấy cái tiểu tử lụng cái tấu một đốn, hắn cũng không hạ. Thủ được à, ở không khí cứng còng thời điểm, tơ nguyệt ôm tiểu bảo, có đến một chút liền đứng dậy, xoay người liền đi ra ngoài, những người này cây gọi là bội tội thật đúng là buồn cười. Bất quá, đó là Dương Thiên hà Huynh để chia gian sự tình, cùng nàng không có nửa điểm quan hệ. Động động tay chân, Thái Dương sắp xuống núi thời điểm, tư nguyệt rốt cuộc làm tốt một bộ tiểu hai tử quần áo, lại có dư lại vải bông cấp tiểu bảo làm hai điều tiểu quần lót, nhìn hắn vui sướng mặc vào, mở miệng nói. Dương Hưng Bảo vừa nghe lời này, đứng ở trên giường rật rật tay chân. Có hay không nơi nào không thoải mái? Dương Hưng Bảo cười lắc đầu, mẫu thân làm quần áo sao có thể sẽ không thoải mái? Thật cẩn thận mà vuốt, mẫu thân, này thật là cho ta làm. Người nói đi, xem đi, mẫu thân, ta nếu không phải người thân nhi tử, người lại như thế nào sẽ cho ta làm quần áo đâu? Chính là tại đây cao hứng thời điểm, Dương hưng Bảo còn không quên sửa đúng tư nguyệt sai lầm nhận thức. Đứa nhỏ này quá, không đáng yêu, tư nguyệt bực mình mà đến ra kết luận. Ngày này, chủ thì mặc liền không có trong quá, nghĩ bị tiểu nhi tử lấy đi bạc, thế nhưng còn có tư nguyệt kiêm mụ lười hồi môn lễ. Cho dù nàng trong lòng lại như thế nào không muốn, cũng ở dương thiên tứ một phen cân nhắc lợi hại dưới cho. Dương thiên hạ nhịn này ở dương ra thôn xem như giày nặng hồi môn lễ, cười ha hả mà sát về phòng, thế nhi tự gấp chính mình khoe ra hắn quần áo mới, nghĩ trong lòng ngực hộ tịch cũng không có tên của. Hắn chua xót đến liền càng thêm lợi hại. Hồi môn lễ gì đó thư nguyệt cũng không để ý, nhưng thật ra đàm kia hộ tịch tỉ mỹ mà xem qua một lần, mới tiểu tâm mà thu hảo, quay đầu lại. Đối với Dương Hương Bảo nói, Tiểu Bảo, ngươi cần phải cấp mẹ kế tranh đua, biết không? Ân Dương Hương Bảo dùng sức gật đầu, ta nhất định sẽ nghe mẹ ruột nói, lớn lên về sau hảo hảo hiếu thuận mẫu thân. Dương Thiên Hà bùng cười mà nhìn mẫu tử hai một cái cắn trọng mẹ kế về sau tăng thêm mẹ ruột, ai cũng không. Nhưng ai, hắn tưởng, như vậy nhật tử thật đúng là không tồi. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, toàn bộ Dương ra thôn một mảnh yên tĩnh hắc ám. Thôn tay đầu một tòa lẽ loi trong viện, đèn đã sáng lên, Trần thì sớm mà rời giường, đem trong nhà trong ngoài mà quét tước một lần, ngồi ở trước gương, cẩn thận mà sơ hợp lại tóc, đem một cái châm bạc mang lên, đối với gương mẫn nhiên cười, phản phất, từ trong gương nhìn đến bảo bối nữ nhi đưa cho nàng châm bạc khi đáng yêu bộ dáng. Giữa mặt trải đầu, lúc sau, cầm lấy bài biện ở trên giường mới tinh màu hồng đào váy áo. Dùng tay sờ sờ mặt trên diễm lệ hoa mai, đây là nữ nhi từng đường kim mũi chỉ theo ra, nghiêm túc mầm mặt vào, ngồi ở nhà chính nội, nhìn có chút hát ám chống rỗng sân, khắp nơi đều có trượng vô cùng nữ nhi hạnh phúc cười vui. Ở hưng đông kia một khắc, mặt mang tươi cười trần thì đột nhiên đứng dậy, trong mắt kiên quyết chợt lóe mà qua cúi đầu, thế chính là có thể rõ ràng chiếu dọi da nàng khuôn mặt tráo loãng, lại nhìn, trong tay cầm ám hoàng đầu. Tư Nguyệt thực sự có chút không biết nên như thế nào hạ khẩu, nếu như không phải bếp lò còn không có xây hảo, liền tính tay nặng tổng cộng cũng chỉ có 200 cái tiền đồng, nàng cũng sẽ không ủy khuất nặng dạ dày. Nha, Tứ Đềm muội, ngươi không phải nói chờ đến Tiểu Bảo hộ tịch tới tay lúc sau, các ngươi mẫu tử hai thức ăn người ra bạc sao? Tiểu Chu thị đắc ý mà nhìn Tư Nguyệt, quả nhiên không ra nàng trong lòng suy nghĩ, liền Tư Nguyệt kia một đài lẻ loi của Hồi môn, có thể có bạc mới là lạ, bất qua, nặng nhân thật ra có chút giật mình, đối phương thế nhưng ở môn lời nói ngày hôm sau liền tự vã miệng, kia thuyết minh cái gì. Nặng căn bản chính là sinh vô xu như thế, tiểu tru thị lại như thế nào sẽ bỏ qua như vậy, một cái chế nhạo từ nguyệt cơ hội. Dương Thiên Hà nhìn thoáng qua tiểu tru thị, thần sắc rất là bất mãn, đại tạo ý tới nay là muốn thu chúng ta người một nhà này đốn cơm sáng tiền. Trên bàn cơm mọi người phản ánh tư nguyệt xem ở trong. Mắt buồn cười mà từ cổ tay áo móc ra ba cái đồng tiền, đây là ta cùng tiểu bảo này đốn cơm sáng bạc, đến nội dương thiên hà, Ngươi hỏi hắn chính mình muốn đi. Nói xong, không coi ai ra gì mà cắn một ngụm bánh bột bắp, trong lòng lại ở không ngừng tính toán, tuy rằng nàng là cái thích xem kịch vui người, nhưng nếu là mỗi bữa cơm đều như thế nói, ảnh hưởng muốn ăn cùng thân thể khỏe mạnh liền có chút mất nhiều hơn được, nếu tạm thời không thể dội đi cái này phiền toái gia đình, như vậy có phải? Hay không có thể trước phân ra đâu? Đây là tư nguyệt lần đầu tiên động phân ra ý niệm, bất quá, nhìn thoáng qua Dương Thiên Hà liền lập tức đánh mất, nếu thật là nghĩ cách phân ra, kia nạn hơn phân nữa liền phải cùng người nam nhân này quá cả đời. Không nói như vậy, ngắn ngủn thời gian nội căn bản không đủ để hiểu biết một người nam nhân, chỉ hắn có như vậy, một đám người nhà này một nguyên nhân liền đủ để bị đá ra cục. Nếu mày, này ngoạn ý cũng thật không thể ăn, bắt vị tuy rằng nồng đậm. Khá vậy quá thô giác quá ngạnh, đút vào thời điểm quát đến nàng kêu khi ít hầu phát đau, ngơ ngác mà nhìn trong tay bị cắn rớt một cái miệng nhỏ bánh bột bắp. Có lẽ nặng hiện tại nhất nên làm không phải thế thân thể này hết giận, càng không phải nghĩ xử lý như thế nào nặng tiện nghi trượng phu, mà là tìm một cái có thể kiếm tiền biện pháp, làm nàng trước thoải mái dễ chịu sống sót, lại nói chuyện khác. Tiểu tru thì cuối cùng cũng không dám thu kia tam văn tiền, đương nhiên từ nguyệt cấp đi. Ra ngoài cũng không có thua hồi, đến nỗi lạc trong tay ai trừ bỏ Dương Thiền Hà, có chút bực mình ở ngoài những người khác đều ẩn ý mà đem này quên. Mẫu thân, người đi đâu, mang theo Tiểu Bảo cùng đi, không được sao? Dương Hưng bảo hai tay bắt lấy Tư Nguyệt váy, muốn khóc không khóc mà nói. Liễn lộ Tiểu Hài Tử, Tư Nguyệt hiện tại cuối cùng là đụng phải, ở toàn bộ Dương ra, cũng liền này Tiểu Bảo bối là Tư Nguyệt đặt ở trong lòng, cho nên, nàng vẫn là rất có kiên nhẫn mà tiếp tục giải thích. Nói, ta và người cha có việc, thực mau liền sẽ trở về. Tiểu hài tử cố chấp mặt bắt lấy không bỏ, mắt to nước mắt tựa hồ tư nguyệt vừa động thủ liền sẽ rơi xuống xuống dưới giống nhau, vì thế, mẫu tử hai người liền ở cửa phòng lôi kéo rằng co. Tiểu bảo, cha nhất định sẽ đem người nương mang về tới, dương thiên Hà cười một phèn kéo ra dương hưng bảo tay, người biết trong phòng cái kia cái dương là con mẹ người đi, người ở nhà phải hảo hảo nhìn, bằng không, người nương trở về sẽ không cao. Hứng! Dương Hưng bảo nhìn nhìn Dương Thiên Hà, lại xem xét thơ nguyệt tầm mắt cuối cùng trở lại Dương Thiên Hà trên mặt, cha, vậy ngươi cùng mẫu thân khi nào trở về? Buổi chiều liền hồi. Hảo đi, các ngươi nhanh lên đi, phải nhớ đến nhanh lên trở về Nga. Dương Hưng bảo là tin tưởng Dương Thiên Hà sẽ không lừa hắn, trước kia người khác đều nói hắn là không nương hại tử, chỉ có cha nói cho hắn, hắn có một cái thực tốt mẫu thân, nhìn xem, mẫu thân không phải đứng ở trước mặt hắn sao? Lại có. Đã có chút tiểu thông minh hắn thực mau liền nghĩ đến, mẫu thân đồ vật nếu ở như vậy là khẳng định sẽ trở về, tuy rằng thực liên tiếp cùng vừa mới ở chung một ngày mẫu thân tách ra, nhưng hắn phải làm cái hảo hài tử, không thể chọc mẫu thân sinh khí. Dương Thiên Hà sách theo không ít đồ vật đi theo Tư Nguyệt đi ra xa nhà thời điểm, Tư Nguyệt quay đầu lại, nhìn tiểu hài tử ngồi ở cửa phòng, hướng tới nàng phất tay, cười cười, người nhân thật ra thực sẽ hống hài tử. Lời này tuyệt đối là trăm. Dương Thiên Hạ như thế nào nghe không hiểu. Bất quá một đường mang theo hắc hắc tươi cười cùng gặp gỡ thôn người chào hỏi, kia vui vẻ ra mặt bộ dáng cùng thành thân khí biểu tình khác nhau như hai người. Mọi người ngạc nhiên đồng thời không khỏi đem ánh mắt tập trung ở Tư Nguyệt trên người, vừa thấy hoảng sợ. Trước kia chỉ biết nàng là cái lười cô nương, không nghĩ tới lớn lên như vậy đẹp. Tư Nguyệt lại tại đây một cái hồi môn trên đường nhìn ra lệnh nàng kinh hãi sự tình Dương Ra ở Dương Ra thôn địa vị trí cao. Thanh danh chi hảo, chỉ sợ chị ở sau Dương ra thôn thôn trưởng, nơi này cũng không phải là cái kia cười bần không cười sướng thời đại, mọi người nhận được đều là trung hiếu tiết nghĩa chính thống tư tưởng. Trong lòng âm thầm may mắn, hôm qua tranh đấu rốt cuộc là Dương ra thỏa hiệp, nếu không nói, ở cái này tám phần đều họ Dương có thân thích quan hệ Dương ra thôn, nàng cùng Dương ra người nháo khai, cho dù chuyện này là Dương ra người đối lý, chỉ bằng hai. Phương nhân mà thanh danh trinh lệch nàng kết cục tuyệt đối sẽ không nhẹ, tình thế xoa so nàng tưởng tượng đến muốn nghiêm túc đến nhiều. Tư Nguyệt, người suy nghĩ cái gì đâu? Đứng ở tư ra cửa, Dương Thiên Hà nhìn sắc mặt một hồi thanh một hồi bạch tư Nguyệt quan tâm hỏi. Tư Nguyệt nhìn thoáng qua Dương Thiên Hà trong lòng nhiều ít có chút giận cho đánh mèo, nếu như không phải người nam nhân này, không phải người nhà của hắn, không nói được tư ra một nhà ba người còn đơn giản vui sướng mà. Sinh hoạt, nàng cũng sẽ không đến nơi đây, càng sẽ không gặp phải hiện tại này hỏng bét tình cảnh. Nhìn cái này chàng ngập kêu tiểu cô nương vui sướng hồi ức địa phương, hiện vợ cha đã chết, nàng không biết hồn về nơi nào, chỉ có Trần thì lẽ loi mà tồn tại, trong lòng luôn có chút buồn bã. Không có gì, vào đi thôi. Tư Nguyệt hít sâu một hơi, mặt vô biểu tình mà nói, nàng không thể bảo đảm cùng Trần thì ở chung giống thân sinh mẫu tử như vậy, nhưng nàng nhất định sẽ nỗ lực làm nàng an hưởng. Lúc tuổi già, thôi giáp viện môn bị đẩy ra, phát rã kéo kẹt tiếng vang, sạch sẽ trong viện một mảnh an tĩnh, sông sao, dương thiên hà sắc mặt huyết sắc tận cởi, lấy lòng nhạc mộ tươi cười còn cương ở trên mặt, hai tay một chuỗi dài hồi môn lễ rơi xuống trên mặt đất, không kịp nghĩ nhiều, cả người liền vọt đi vào. Đang tìm tìm trong trí nhớ trần thị thân ảnh tư nguyệt ngẩng đầu, đầu óc trống rỗng, trong mắt chỉ có cặp kia ăn mặt tinh xảo dài theo trần treo ở không trung.